Nhiên nàng vừa mới nỗ lực chống đỡ kiên cường, lại ở hắn ôn nhu đem nàng ôm nhập ôm ấp nháy mắt, khoảnh khắc sập, nương hắn cánh tay lực lượng, nàng làm chính mình bất lực cảm giác, chút xuống ở hắn dày rộng mà ấm áp ôm ấp chung. Lúc này, nàng không cần lo lắng nàng yếu ớt bị hắn nhìn đến, nàng có thể tận tình mà đem trong lòng cái loại này bất đắc dĩ mà bi phân tâm tình, xuyên thấu qua hắn ấm áp như xuân ôm ấp, đem chi nhất một tan đi. Bọn họ không biết ôm bao lâu. Chỉ là lặng lặng mà ôm nhau, gió nhẹ thổi qua, cung hoàng giác thay đổi một cái tư thế, hắn từ nàng phía sau ôm lấy nàng, làm thân thể của nàng thoải mái mà dựa vào hắn ngực thượng. Nhìn trên mặt nàng bi thương hơi thở thoáng hòa hoãn một ít, nhìn nàng thanh thấu trong mắt kia phân ảm đạm, mê mang so mới vừa tiến ngọc các khi cũng thoáng biến mất một ít. Nhìn không được hắn ngẩn đầu, trong mắt ánh sáng nhu hòa phiếm động, lại là dung kiểu nhìn không tới địa phương. 17. Bùn Vương phát hiện, hôm nay ngươi biểu hiện tốt nhất, lúc này mới giống cái nữ nhân sao. Dịu ngoan, ngoan ngoãn trầm mặc, hoàn toàn mà phục tùng bùn vương mệnh lệnh. Ngươi nói, về sau ngươi nếu là mỗi ngày như thế ngoan ngoan nói, thật là tốt biết bao, có phải hay không? Hắn có một chút không một chút mà gõ cái chán của nàng, một chút so một chút trọng. Dung kiểu đôi mắt lập tức mị lên, thiêu đốt ngọn lửa, khắc ở nàng đáy mắt. Nàng sườn chuyển ngẩn đầu, oán hận mà nhìn chằm, chằm hắn lạnh lùng tuyệt mỹ nửa bên chân dung. Người này, tiêu chuẩn đại nam tử chủ nghĩa, khinh bỉ. Như thế nào? Cảm thấy nhìn bổn vương thực tâm động, có phải hay không? Cung hoàng giác đầu chậm rãi thấp xuống, kia thâm thúy mê người ngâm đen đôi mắt, nhấp nháy nhấp nháy tả ác quang mang. Ách, người này không cần tự mình cảm giác quá hảo, được không? Nhìn hắn tâm động. Di... Nổi ra gà không cần rớt nàng đầy đất được không Như vậy lánh chê cười Nàng chừng hắn một cái hử lạnh một tiếng Hắn lại chỉ là nhẹ nhàng mà cười cười Chẳng lẽ không phải sao Bùn vương nhưng nhớ rõ Người nào đó ở bùn vương ngủ say Thời điểm nhân cơ hội dở trò Hôn đến hảo không vui thay Dung kiểu vừa nghe Nàng quay hàm lập tức phình phình Nàng như là bị châm đâm đến giống nhau Tức giận mà từ hắn ôm ấp chung nhảy lên Ngón tay một hoành Mặt lạnh nam, ai, ai đối với ngươi dở trò, ai, ai hôn ngươi, tiêu chuẩn lại ông tôi ở bụi này, kia ửng hồng gò má, chính, là che giấu tốt nhất chứng minh, hắn lánh ngạnh khóe môi, hơi hơi mà chiều thượng nhẹ dương. 17, Bùn Vương nói được người nào đó giống như chưa nói là 17A, 17 như vậy vội vã cái cò làm gì đâu, hắn cười đến hảo loa mắt, cũng chướng mắt, dung kiểu hận không thể cắn đứt chính mình đầu lưỡi cũng hận không thể một quyền xóa sạch trên mặt hắn tươi cười. đáng giận, nàng tức giận bất bình mà quát, bổn tiểu thư không rảnh cùng ngươi chơi loại này nhàm chán. Hoàng giác như vậy một chọc giận, trở lại phòng thời điểm, nàng thế nhưng đầu nghĩ chỉ là cung hoàng giác kia trương lạnh lùng băng hàn khuôn mặt, còn có kia thâm thúy tà cười tuyệt sắc ô đồng. trong lúc lơ đáng. cái kia che giấu chỗ sâu trong thanh tuấn dung nhan, Chậm rãi làm nhạt, bị chi điệp ảnh đi lên mà đan sen. ban đêm. Trăng sáng sao thưa, gió đêm nhẹ nhàng di động trăng non bạch mềm yên màn lụa dung kiểu đôi tay ôm đầu gối, nàng hàm dưới khe chạm hai đầu gối thượng. Không biết suy nghĩ chút, thực an tĩnh, thực nhập thần. Ngẫu nhiên gió nhẹ gợi lên lưới cửa sổ, kia thanh lánh ánh trăng nghiêng chiếu sụp trước, chiếu ra nàng rảo hảo hình dáng thời điểm, nàng kia non mềm cánh môi, một mặt như có như không, nhàn nhạt, nhạt, mỉm cười ngọt ngào ý, theo lanh lánh ánh trăng cùng nhau đổ xuống. Nàng trong đầu, giờ phút này đan sen mà qua, thế nhưng là cung hoàng giác kia trong lúc lơ đắng ôn nhu, kia bất hảo tươi cười sau lưng che giấu quan tâm, còn có. Kia phân mạc danh thương tiếc, thương tiếc, đương này hai chữ mắt xẹt qua nàng trong óc thời điểm, nàng bỗng nhiên chấn động, nàng suy nghĩ cái gì đâu, cái kia mặt lạnh nam, như thế nào sẽ đối nàng sinh ra thương tiếc cảm giác đâu, nàng có phải hay không đầu phát sốt. Thế nhưng ở hồ tư loạn tưởng chút cái gì a, vì cái gì giờ phút này nàng đầu bên trong tất cả đều là bóng dáng của hắn. Nàng cuồng vọng mà lay động đầu, không ngừng mà đem đầu chung bóng dáng đuổi đi đi ra. Ngoài, nhưng là kia thân ảnh, kia dung nhan, kia ôn nhu liền nếu nhẹ nhẹ quấn lên võng, bất chi bất giác chung, ở nàng không hề có phòng bị dưới tình huống, đem nàng chậm rãi đến gần rồi hắn, chậm rãi đi ở hắn rắc đại võng chung. Mạc danh kinh hoàng Làm nàng tâm thần một giật mình, nàng nhảy đánh lên, hà sụp, đôi tay dùng sức đẩy ra cửa sổ, đem đẩy ra không gian đẩy đến lớn nhất phạm vi, làm kia nganh diện băng hàn phong, thổi tỉnh nàng suy nghĩ, thổi đi nàng trong cơ thể. Nào đó hoảng loạn nhiệt lượng len lỏi, nàng báo cho chính mình, cái gì đều không thể tưởng, cái gì cũng không thể tưởng. Nàng là Dung Kiều, nàng là một cái bị rắn độc hung hăng cắn quá nữ tử là một cái bị bọt biển tình yêu bị thương mình đầy thương tích nữ tử nàng không thể dẫm lên vết xe đổ không thể có ngốc dưa giống nhau địa chi phó cái loại này thật đáng buồn buồn cười cảm tình nàng mục tiêu là kiếm tiền kiếm rất nhiều rất nhiều tiền rất nhiều rất nhiều nhiều đến làm người hâm mộ nhiều đến cũng đủ đem nàng trong lòng bất an vứt bỏ đi ra ngoài một tia không lưu nàng còn có được thế gian này khó được hữu nghị nàng có cha có nương còn có tiểu đệ Một đại bang bạn bè thân thích, bọn họ là nàng hết thảy, là nàng liều mạng kiếm tiền động lực, có bọn họ, nhìn bọn họ đi vào hạnh phúc thế giới, cảm thụ được bọn họ trong lòng có cái nàng, nàng nên thấy đủ, nên sung sướng, chính là vì sao trong lòng càng thêm mà vắng vẻ, giống như trong lòng một thanh âm ở nói cho nàng, nàng muốn khẩn cầu một ít đồ vật, muốn lưu lại một ít đồ vật, muốn chờ đợi một ít đồ vật, vài thứ kia là cái gì đâu. Nàng có chút mê mang, ngước mắt nhìn trong trời đêm càng thêm sáng ngời thanh nguyệt, nàng sương mù ngưng tụ mắt, si ngốc mà nhìn chầm chầm nó, tâm tư tự do, rốt cuộc thu thập không dậy nổi hoàn chỉnh suy nghĩ, chỉ có thành thật, toái toái, linh tinh, như tuyết hoa phiến giống nhau đoạn ngắn ký ức, một màn một màn mà ở nàng. Trước mắt xuyên qua, không ngừng mà trình diễn, 17. Trầm thấp tiếng nói, quen thuộc hơi thở, ở nàng mơ mịt hết sức kia phía sau ủng phí vòng ở vòng eo đôi tay, lại quen thuộc bất quá. Ngoái đầu nhìn lại, trong trẻo mắt, nhàn nhạt sương mù, dần dần mà trôi nổi, phiêu tán. Sao ngươi lại tới đây? Nàng từ hắn chạy đi đâu ra tới không lâu, mới không đến ngắn ngủn một chén trà công phu. Hắn như thế nào liền tới tới rồi nàng bên người đâu? Khó hiểu, mê mang, đan sen quá. Nàng đáy mắt, trên mặt hắn màu ngân bạch trăng non mặt nà Kia lạnh băng góc cạnh ở ánh trăng thanh thấu hạ, tựa góc cạnh ma bình, có mượt mà độ cung, giấu ở mặt nà hạ cặp mắt kia, sâu thẳm mà mê người, nước gợn nhộn nhạo, gợn sóng không ngừng. Không có gì, chỉ là nghĩ đến nhìn một cái ngươi, xem ngươi còn ở sinh khí không có. Hắn đáy mắt có che giấu cảm xúc, tầm mắt thổi qua thân thể của nàng, lại không dám nhiều dừng lại, xa xa mà xẹt qua nàng bả vai. Đối với ngươi sinh, khí. Kia chỉ biết đối ta chính mình không tốt, nhiều không có lời, ta mới sẽ không làm lỗ vốn mua bán đâu. Nàng đôi mắt chiều thượng phiên phiên, hướng tới đỉnh đầu thổi khẩu khí. Kia hoa hồng hồng cánh môi, nhếch lên nhếch lên, nếu phấn mặt giống nhau, ở ánh trăng láng chiếu hạ tựa rút đi diễm lệ nhan sắc, lại bôi thượng một tầng mê ly huyễn Mỹ vầng sáng. Hắn nhìn không được tầm mắt quay lại, nhìn trầm chầm, chầm nàng kiểu Mỹ dung nhan, tầm mắt lại chỉ dám dừng lại ở nàng ngũ. Quan bốn phía, không dám loạn ngắm mặt khác địa phương, nàng phát hiện mãnh liệt ánh mắt, ở nàng trên người thiêu đốt, hơi hơi nghiêng mắt, đối thượng hắn sóng ngầm kích động sâu và đen trọng mắt, mạc danh mà, không biết là khoảng cách thân cận quá, vẫn là khẩn trương quan hệ, nàng đừng khai hắn sáng người bước tới tầm mắt, chậm rãi thấp phía dưới đi, một đạo nhàn nhạt ửng hồng, nhiễm nàng kiểu nộn hai má, to rộng ống tay áo chỗ, theo gió tản ra một góc, có thể thấy được tay. Nàng là túm chặt, tay nàng tâm hơi hơi mà tràn ra mồ hôi, nếu hắn có tâm cầm tay nàng nói, giờ phút này, nàng lòng bàn tay, đã là mồ hôi nóng lây dính một mảnh. Chính là, hắn không có đi cầm tay nàng, cũng không có đi khe vuốt nàng hơi hơi nóng lên gương mặt, càng không có nếu ngày xưa giống nhau ở nàng bên tai sau tà ác mà thổi nhiệt khí. Hắn như là một cái rung túm sủng tiểu cô nương đại ca ca, kia tu bổ đến sạch sẽ ngón tay. Nhẹ nhàng mà xẹt qua nàng ngạch tế, đem nàng bị gió đêm thổi tan tóc đen, chậm rãi ở hắn ngón tay gian trải vuốt trơn nhắn, liền ngọn tóc hơi kiểu nghịch ngợp, hắn đều dùng ngón tay nhẹ nhàng mà vô thẳng, đem chúng nó chỉnh tề mà đặt ở nàng vai sau, lại ở nàng cho rằng hắn động tác xong thời điểm, hắn tay vẫn luôn không có đình chỉ vỗ về nàng tóc đen, giống như nàng tóc đen có bao nhiêu bóng loáng, có bao nhiêu làm hắn yêu thích không buông tay dường như... Hắn chơi đến vui vẻ vô cùng, cũng vỗ đến tương đương thích ý. Bởi vì, ánh trăng quan hệ, dung kiểu tầm mắt đối đi lên góc độ, nàng đôi mắt vừa vặn cùng hắn lánh ngạnh môi tuyến cong lên kia mà thư nhiên tể bình. Nàng không hiểu mà nhìn hắn, không rõ vì sao tâm tính khó liệu lạnh băng thiếu niên, ở cái này ban đêm, mạc danh mà trở nên như vậy quái dị, nhất cử nhất động trở nên như vậy, như vậy mà không thể tư nghị. Nàng trong mắt dấu chấm hỏi kia sương mù giống nhau đôi mắt, toàn bộ lọt vào hắn trong tầm mắt, hắn nhẹ nhàng cười, cũng không đi. Giải thích cái gì, chỉ là tiếp tục mà vỗ về nàng tóc đen, nhu duyệt mà vòng nàng vòng eo, theo sau thói quen tính mà đem đầu dựa vào nàng trên vai, ôn một ly trà công phu. Sắc trời không còn sớm, hảo hảo nghỉ ngơi đi, chuyện của ta đã xong xuôi, nên làm chuyện của ngươi. Ngày mai ta mang ngươi lên núi đi, Hắn hàm dưới ở cái chán của nàng thượng mâu thuẫn trong chốc lát, bỗng nhiên buông ra nặng, Tuấn đinh thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở mê ly ánh trăng trung, dung kiều Nhìn hắn đi ra bóng dáng, lắng nghe kia ở dưới ánh trăng trở nên bước chân nhẹ nhàng thanh âm. Trong lúc nhất thời, nàng có chút ngơ ngẩn, đầu trung có mơ hồ ánh sáng hiện lên, cảm giác như là bắt giữ đến cái gì, lại như là xuyên qua rừng trúc phong giống nhau, chỉ là có qua tay nàng tâm. Lại chưa bị tay nàng chặt chẽ vây khốn, nàng đứng ở nơi đó, nhìn thật lâu thật lâu, thẳng đến gió đêm lạnh lẽo thổi vào nàng sa mỏng trung ý, nàng mới hoàn toàn tỉnh ngộ, bỗng nhiên, gò má, như hỏa mà nóng lên. Nàng cái này áo ngủ, như thế trong suốt, ngày thường nàng chỉ ở thượng giường ngủ yên thời điểm mới có thể thay, hiện giờ, lại thật sự đều bị hắn xem hết. Nàng thang cười, ngón tay tự nhiên mà nâng lên, búng búng nàng ngạch tế. Nhớ tới hắn vừa rồi kỳ quái biểu tình, mạc danh mà hiểu rõ, bỗng nhiên bật cười lên, chuông bạc tiếng cười, xuyên qua hành lang, vào người kia nhĩ, trà sơn, chính đúng mốt trà phun trồi non chi quý, đầy trời khắp nơi trà chi thượng. Một phủng một thúc, kia vàng nhạt hoàng, run rẩy tân mầm từ cành lá tâm nhụy thượng duỗi thân đi lên tiên lục song Diệp, ở thần lộ bên trong, song chỉ theo trà chi, ngắt lấy hạ lá trà tinh túy bộ Phật chính là kia xanh tiên lục tân nhị chồi non ba tháng hạ tuần tháng tư sơ mùa mưa dày đặc kia lá trà chồi non suốt đầu đúng là bán lá trà giá cao mùa nhưng bởi vì ngày mưa quan hệ chậm chạp chỉ hoán ngắt lấy lá trà hảo thời gian chờ đến ánh nắng tươi sáng là lúc nông dân trồng trẻ chạy nhanh ngắt lấy nhiên cái này thời điểm ngắt lấy lá trà vừa lúc là nhất cố sức bởi vì mầm nhi tươi mới liền như vậy nho nhỏ một mảnh thả số lượng không nhiều lắm một cái nông dân trồng trẻ suốt ngày bận rộn xuống dưới nhiều nhất cũng là có thể đủ ngắt lấy xuống dưới mấy lượng lá trà thôi cho nên tiến đến trà sơn mua sắm lá trà trà thương nhóm muốn cao cấp nhất mới mẻ nhất lá trà đương nhiên là thừa dịp thời tiết này tới mua sắm nhất thỏa đáng bất quá đồng dạng bãi ở trà thương trước mặt vấn đề là như vậy tốn thời gian mà thưa thất lá trà tự nhiên giá cả cũng là trà thương chi gian lẫn nhau ai ra giá cao giả ai đến đương nhiên Mỗi năm dựa vào trà sơn ăn cơm nông dân trồng chè nhóm, tự nhiên cũng sẽ không bạch bạch mà lãng phí tốt như vậy cơ hội. Bọn họ sẽ phái ra mấy cái có thể quản lý người tài ba, chu toàn ở trà thương chi gian, lấy bảo đảm nông dân trồng chè tốt nhất lợi nhuận tới cùng trà thương trao đổi lá trà. Giới cách vấn đề, lúc này vốn là trà sơn nhất náo nhiệt thời điểm, nhưng là hiện giờ, trà sơn thượng trừ bỏ ngắt lấy lá trà nông dân trồng chè, chơi đùa hài đồng Thế nhưng không thấy một cái trà thương lên núi tới. Đây là chuyện gì xảy ra? Dung kiểu nhìn trước mắt xanh biết vàng nhạt lá trà, hơi hơi nhăn chặt hai hàng lông mày. Cung hoàng giác thanh hàn thâm thúy đôi mắt, nước gợn hơi hơi lướt trên dấu vết, hắn cũng không ngôn ngữ. Dung kiểu tùy tay ngăn lại một cái trọn. Củi lão giả nói, vị này lão bá, có không xin hỏi một chút, vì sao năm nay như thế thảm đạm? Như thế nào không thấy mặt khác trà thương lên núi tơi mua sắm lá trà đâu. Kia lão bá nhìn nhìn dung kiểu, lại nhìn nhìn nàng bên sườn cung hoàng giác, bỗng nhiên chiều bốn phía thật cẩn thận mà nhìn xung quanh một phen, rồi sau đó đơn giản mà nói sự tình nguyên do. Nguyên lai like sơm chút năm, nông dân chồng trẻ cùng trà thương chi gian, vốn dĩ loại này hai bên chi gian ngươi mua ta bán, ngươi tình ta nguyệt, đại gia hợp tác nhiều năm, cũng rất có giao tình. Lẫn nhau chi gian cũng sẽ không cố ý lên ảo ảo hoặc là đè thấp giá cả, làm hai bên mất hứng mà về. Ở nhất sau, nông dân chồng trẻ cùng trà thương chi gian đều sẽ ở một cái hai bên có thể tiếp thu giá cả nội thành giao lá trà. Nhưng là từ năm trước bắt đầu xuất hiện vấn đề, trà sơn thượng lá trà bởi vì kia địa phương áp bá Hoàng A Tam nhúng tay lúc sau, nông dân chồng trẻ thật là khổ không nói nổi. Kia Hoàng A Tam bởi vì đỉnh chi phủ đại nhân cậu em vợ danh nghĩa. Cường mua cường bán, từ nông dân chồng trẻ trong tay bằng rẻ tiền giá cả mua vào, lại bức bách ngoại lai trả thương lấy giá cao cách bán ra, từ giữa giành lợi nhuận kết xù, bức cho thương nhân cùng nông dân chồng trẻ có giận không dám ngôn, chỉ có thể đánh rớt hàm răng hướng trong bụng nuốt. Cho nên năm trước những cái đó làm thâm hụt tiền mua bán trả thương, năm nay là một cái đều không có tới. Thế cho nên, mua sắm lá trà tốt nhất thời điểm, lại là lạnh lẽo không buôn bán lên núi. Tiểu phu nói xong lời nói sau, hắn trong mắt có chứa sợ hãi mà phiêu phiêu bốn phía, thấy phía trước chợt có một đám người xuất hiện, hắn vội lắc mình tránh né qua đi, dựa vào dung kiểu bên cạnh người, hắn đè thấp tiếng nói nói, các ngươi là từ nơi khác tới khách nhân đi, lão phu khuyên các ngươi còn là chạy nhanh xuống núi đi, nếu là gặp hoàng lột ra, định kêu các ngươi lỗ sạch vốn, chạy nhanh xuống núi đi thôi, hắn thở dài, gù lưng thân thể. Từng bước một mà chọn củi đi đến trên sơn đạo đi. uy lục lão nhân, như thế nào như vậy chập, củi như thế nào như vậy thiếu, kia như thế nào đủ đâu, chạy nhanh xuống núi đi, nhiều kêu chút tiểu phu tới, đưa bọn họ trong tay củi đều chọn đến nơi đây tới, vương ra xem trọng, nếu ai dám không nghe theo, kêu hắn chờ muốn nha môn ăn bản tử đi. Hoành hành lại đây một đám người giữa, một cái người mặc thủy màu xanh lá tơ lùa áo choàng mập mạp nam tử trong tay hắn dẫn theo một cái lồng chim, biên đùa với lồng sắt trung anh vũ chơi, biên hung hăng mà uy hiếp lão tiểu phu. lão tiểu phu nhà nhà gật đầu, là là là, lão hủ này liền đi, này liền đi. hắn chần chờ trong chốc lát, trên mặt bài trừ một mặt hàm hậu tươi cười tới. cái kia, củi tiền, cái gì? kia xứng béo nam tử bên cạnh người một cái mỏ chuột tai khỉ nam tử, hung hăng mà đẩy một phen lão tiểu phu. Nhà của chúng ta thiếu ra coi trọng nhà Ngươi củi Đó là các ngươi tám đời đã tu luyện phúc khí Ta nói cho ngươi Lục lão nhân Đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt Chạy nhanh mà làm tốt nhà của chúng ta Thiếu ra phân phó sai sự Nói không chừng Thiếu ra tâm tình một hảo Còn cho ngươi mấy cái tiền thưởng hoa hoa Đi Hắn đem lão tiểu phu đòn gánh Hướng hắn bên chân hung hăng mà một ném Tạp tới rồi lão tiểu phu chân trên mặt Lão tiểu phu nhìn đau, lại không mở miệng không được. Hoàng thiếu, ra, thỉnh ngươi xin thương xót đi. Lão hủ trong nhà còn có một cái sinh bệnh cháu gái, đã đói bụng vài thiên, không mê hà nổi, còn thỉnh thiếu gia phát phát từ bi, cho lão hủ củi tiền đi. Hắn lôi kéo Hoàng A Tam vạt áo, cầu xin hắn. Hoàng A Tam không vui mà một chân đá văng ra lão tiểu phu. "Phi, không biết tốt xấu hảo ra hỏa." Bổn thiếu gia có thể sử dụng ngươi củi, đó là để mắt ngươi, dài quá ngươi mặt, còn dám hướng bổn thiếu gia muốn bạc, thật là ăn gan hùng mật gấu. Hắn buông lồng chim, hung thần ác sát mà hướng tới lão tiểu phu tới gần, vương chân, muốn đạp lên lão giả trên người. Dung kiểu trong lòng quính lên, nàng vừa định ra tay, nàng bên cạnh người mặt lạnh nam, so nàng thân pháp còn nhanh, nháy mắt công phu, kia hoàng A8 chẳng nhưng không có dâm đến lão tiểu phu. Còn ăn một cái cậu bò thức, ngã xuống bụi bập, thành một cái chồng vó béo cóc. Là ai, là ai, là ai dám quăng ngã bổn thiếu ra ta? Hoàng A Tam chật vật mà từ trên mặt. Đất ngồi dậy, hắn còn làm không rõ ràng lắm đến tột cùng là người nào đánh lén hắn. Nhưng chờ cung hoàng giác hắc y tóc đen mà đứng ở hắn trước mặt, kia lệ khí hoành ra nùng liệt hai hàng lông mày trọn cao, kia thâm thúy u lánh từ mắt lước trên thị huyết sát ý khi kia hoàng A Tam còn chết đã đến nơi không hiểu được, hắn thế nhưng nhảy dựng lên, xông thẳng đến cung hoàng giác trước mặt, vươn ra ngón tay, chọc hắn ngực kêu gào. Ngươi là cái này âm dương quái khí tiểu tử thúi. Treo chọc bùn đại gia, có phải hay không? Hắn cuốn lên ống tay áo áo, lộ ra phỉ độ độ tay, hướng tới cung hoàng giác nhào qua đi. Xem đại gia ta như thế nào thu thập ngươi. Ca, thanh thúy tiếng vang. Cung hoàng giác độc thân nhẹ nhàng một khấu, khấu ở Hoàng A Tam yết hậu chỗ. Giờ phút này hắn toàn thân phát ra một loại âm lánh hơi thở, như là từ địa ngục đi ra câu hồn sứ giả giống nhau, mặt vô biểu tình mà săn hoạch thuộc về hắn con mội. Hoàng A Tam nhìn cung hoàng giác, biểu tình, nhìn hắn tàn nhẫn thích giết chóc băng hàn đôi mắt, một đạo lánh quang sẹt qua hắn tâm trí, hắn bỗng nhiên nhớ tới một người tới, nghĩ đến người kia. Hắn không cấm cả người bắt đầu run run lên Sẽ không Không phải là hắn Sẽ không Hắn nói được đứt quáng Hơi thở dần dần chuyển nhược Hô hấp rồn rập Bắt đầu không lưu sướng Một trương mập mạp khuôn mặt Thịt mơ bắt đầu trồng chất vặn vẹo Dần dần thành gan heo sắc thái Dung kiểu trong chèo đôi mắt Một đạo Ngạc nhiên chi sắc xẻ qua Nàng bước nhanh về phía trước Bỗng nhiên giơ tay Chế chủ cung hoàng giác thủ đoạn Không thể không thể giết hắn mặt lạnh nam nàng chiều hắn lắc đầu biểu tình nghiêm nghị hoang mang khó hiểu quang mang bí mật mang theo ba phần chất vấn cung hoàng giác thẳng tắp nhìn gần dung kiều loại người này đáng chết nên sát liền tính hắn đáng chết nên sát cũng cần thiết từ nha môn người tới định án xử lý ngươi không thể lén quyết định một người sinh tử dung kiều gắt gao mà để lại hắn tay huống chi ta không nghĩ hắn huyết ô uế ngươi tay ngươi biết đến hắn không đáng ngươi làm như vậy hơn nữa hắn cũng không xứng ngươi động thủ cung hoàng giác nhìn chầm chầm dung kiều kiều mỹ dung nhan đã lâu đã lâu hắn khẩn khấu ở thiếu chút nữa muốn tắt thở hoàng a tam trên cổ thon dài ngón tay chậm rãi buông lỏng ra rồi sau đó ngón tay nhẹ nhàng vừa động liền đem hoàng a tam bay đi ra ngoài nặng nề mà ném tới trên mặt đất lăn trầm thấp lánh âm sâu thẳm đôi mắt, nguy hiểm quang sắc khi trầm khi phù. Hoàng A Tám sắc mặt thập phần khó coi, hắn chặt vật mà từ trên mặt đất bò dậy, hướng tới Cung Hoàng Giáp hư trương thanh thế mà gầm rú. Ngươi chờ, chờ đại gia ta trở về tìm người tới thu thập các ngươi. Tiếng nói vừa dứt, hắn té ngã lộn nhào mà bắt đầu trốn chạy. Cung Hoàng Giáp bước chân vừa nhất, lạnh lẽo quang xẹt qua hắn đáy mắt, dung kiều ngạc nhiên mà đi trước một bước, chặt chẽ mà nắm chặt hắn tay. Không thể, ta không nghĩ ngươi giết người, đặc biệt là loại người này. Hắn quay đầu lại, buông xuống, yên lặng nhìn nàng đôi mắt, xem tiếng nàng thanh thấu sóng mắt phía trên, kia ẩn ẩn mà sinh lo lắng. Bất chi bất giác chung, hắn giữa mày lệ khí chậm rãi cởi đi xuống, toàn thân lộ ra sát khí, cũng trở thành hư không. Trở tay nắm chặt, hắn lánh ngạnh môi tuyến nhợt nhạt mà cong thượng, xả ra một đạo duyên dáng độ cung. 17. Thấp nhu tiếng nói, hỗn loạn lệnh người ma ma cảm giác. Dung Kiều nhìn hắn ánh mắt đặc biệt mãnh liệt, kia thâm thúy ô đồng, có nàng hái hùng khiết vía quang sắc hiện lên, kia quang mang quá mức quen thuộc, quen thuộc đến nàng tựa đụng phải nóng bỏng bàn ủi, ngón tay giãy rùa rụt trở về. Cái kia, cái kia, mặt lạnh nam, ta trước nhìn xem vị kia lão bá thế nào. Nàng mượn cớ tách ra đề tài, tim đập như sấm mà chạy đến lão tiểu phu bên cạnh người, nâng hắn Thấp nhu thăm hỏi nói, lão bá, ngươi không sao chứ, trên người có chỗ nào không thoải mái sao, nếu không ta đưa ngươi đi xem đại phu đi. Lão tiểu phu cảm kích mà nhìn dung kiểu liếc mắt một cái, hắn lắc đầu nói, không cần, lão hủ thân thể lão hủ chính mình biết, không có việc gì, chỉ là va chạm đến một chút mà thôi, không trở ngại. Nhưng thật ra cô nương cùng vị này hiệp sĩ, cảm ơn các ngươi nhị vị. Hắn lời nói đến nơi đây âm sắc thấp đi xuống bất quá ta xem nhị vị vẫn là chạy nhanh rời đi cái này thị phi nơi đi cái kia hoàng thiếu ra ỉ vào sau lưng có chi phủ đại nhân chống lưng hắn ăn này mệt, khẳng định sẽ không bỏ qua nhị vị lão tiểu phu khuyên giải an ủi hai người dung kiểu doanh doanh cười nàng đạm nói, yên tâm chỉ bằng một cái nho nhỏ chi phủ đại nhân bốn cô nương còn chưa đem hắn đặt ở trong mắt, nhưng thật ra lão bá cẩn thận một chút vì là Nàng từ ống tay áo chung móc ra nhị thỏi mười lượng bạc, nhét vào lão bá trong tay. Này bạc đưa tặng lão bá. Về nhà cho ngươi sinh bệnh cháu gái thỉnh cái đại phu, mua điểm ăn ngon, lão bá mấy ngày nay liền không cần ra tới đi lại. Nàng đều có biện pháp đối phó bọn họ. Nếu bọn họ không đủ thông minh, nhất định phải chọc phải nàng. Nàng nhưng thật ra cầu mà không được đâu. Trong chẻo đôi mắt, lấp lánh sáng lên, dung kiểu tự tin mà cười cười. Kia lão tiểu phu thấy vậy, đảo cũng nhìn ra bọn họ tất nhiên không bình thường, liền không hề nhiều lời. Hắn tiếp nhận dung kiểu đưa tặng hai. Mười lượng bạc, cảm động đến rơi nước mắt hà sơn đi. Cung hoàng giác nhìn kia lão tiểu phu bóng dáng run lên run lên mà đi xuống triển núi đi. Mạc danh, kia u lánh con người di động nhàn nhạt sương mù. Làm sao vậy? Mặt lạnh nam, chúng ta đi lên nhìn xem lá trà đi. Dung kiểu theo hắn tầm mắt có chút quái dị hắn hành động cung hoàng giác lại nhìn kia nói gù lưng bóng dáng ngơ ngẩn mà suốt thần hoàng giác hoàng giác dung kiều giơ tay ở hắn trước mắt nhoáng lên hắn đến tột cùng là làm sao vậy biểu tình có chút kỳ quái a dung kiều buồn bực lại không biết nàng xưng hô lệnh suy nghĩ tự do cung hoàng giác bỗng nhiên chi gian đột nhiên đánh thức hắn kinh ngạc mà nhìn trầm trầm nàng ngươi vừa rồi kêu ta cái gì Khẩu khí hiển nhiên có chút dồn dập lên, Dung Kiều khó hiểu có gì vấn đề, nàng có chút mờ mịt nói nhỏ nói, "Hoàng Giác a." 17. Hắn thanh âm đột nhiên trở nên hả ôn nhu, "Hả ôn nhu, ngươi nhưng không có thể hay." Không lại kêu vài tiếng. "Ách, Dung Kiều ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm hắn, hắn đầu không thành vấn đề đi, như thế nào nói chuyện kỳ kỳ quái quái." Nàng giơ tay, kéo xuống đầu của hắn. Tự nhiên mà dùng cái chán của nàng đi đụng chạm hắn ngạch tế, không có đoán trước chung nóng lên cảm giác, không phát sốt a, em đẹp, như thế nào bỗng nhiên nói lên không thể hiểu được mà lời nói tới. Nàng buồn bực không thôi, cung hoàng giác lại khiếp sợ nàng thân mật hành động, kinh ngạc chi. Sắc, chìm nổi ở hắn sâu kín thanh hàn tuyệt sắc ô đồng, rồi sau đó, hắn cười. Hắn cười đến thực đột nhiên, kia tiếng cười từ hắn ngực nổ mạnh ra tới dường như... Chuyển tới Dung Kiều lỗ tai, cùng ngẫu nhiên một loại kêu rên cùng ức chế song trọng hỗn hợp hiệu quả. Nhưng thấy hắn có khác thâm ý mà ngóng nhìn Dung Kiều, hắn kiên trì nói, lại kêu vài tiếng bụn vương tên, 17, lại kêu vài tiếng. Hắn trong thanh âm có loại nói không nên lời hưng phấn cùng kích động. Dung Kiều Nhíu nhíu mày, nàng tức giận mà trắng liếc mắt một cái cung hoàng giác. Ngươi không bệnh đi, này không có việc gì, ta kêu ngươi tên làm gì thật là đầu hư rớt. Nàng không vui mà chọn chọn khóe miệng. Ta mới không gọi đâu, ta nhưng không giống ngươi, đầu của ta bình thường thật sự, không có việc gì cùng ngươi hạt xem náo nhiệt gì. Cung hoàng giáp buồn cười mà nhìn chăm chú vào nàng, mặt mày ôn nhuận. Như vậy, về sau liền không cần lại gọi sai xưng hô. Có ý tứ gì? Dung Kiều khó hiểu mà nhìn hắn. Ngươi ngày thường nhưng đều gọi bổn vương cái gì? Cung hoàng giác gắt gao mà nhìn trầm chầm, chầm nàng kiểu nộn môi đỏ, dung kiểu phiếm nghi ma quét hắn liếc mắt một cái, phiên phiên trọng mắt nói, mặt lạnh nam, tiểu giác giác, cung hoàng giác, nàng đếm trên đầu ngón tay đếm đếm, còn có hốn đản, máu lạnh ra hỏa, tiểu tử thúi, người xấu, nàng càng nói, bên sườn cung hoàng giác sắc mặt càng đi chầm xuống một phân, chờ nàng cảm thấy bên người khí. Lạnh thổi chúng so ngày đông giá rét gió bắc còn muốn lạnh leo ba phần thời điểm, nàng lập tức sửa lời nói, mặt sau mấy cái xưng hô, ngươi có thể tự động xem nhẹ, ta tùy tiện nói nói. Nàng pha trò nói, cái này mặt lạnh nam, từ vừa rồi bắt đầu liền không quá thích hợp, hắn có phải hay không gặp cái gì kích thích. Trong nội tâm, Dung Kiều ở phòng đoán cung hoàng giác quái dị lời nói việc làm, còn có đâu, hắn không quên nhắc nhở nàng một hồi. Còn có, Dung Kiều khó hiểu mà, ngưng mi, đã không có a liền này đó, ta bảo đảm, ta chưa cho ngươi mặt khác khởi ngoại hiệu, nàng vương hai cái ngón tay, thể với trời, không phải ngoại hiệu, liền vừa rồi, vừa rồi ngươi như thế nào xưng hô bùn vương, cung hoàng giác rất có kiên nhẫn mà đề điểm, vừa rồi, vừa rồi cái gì tới, Dung Kiều nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, tựa nhớ tới nàng kêu lên cái gì còn không phải là kêu hoàng giác sao, nàng lầm bẩm tự nói, nỉ non nếu phong, cung hoàng giác lại thần, thái dạng dỡ mà chế chú tay nàng, kích động nói, chính là cái này, lại kêu vài tiếng, dung kiểu trừng lớn mắt kính, hắn đầu hư dỡ đi, nàng vì cái gì muốn nhiều kêu vài tiếng, nàng mới không cần kêu đâu, kêu A, 17, kêu bùn vương tên, hắn lại dị thường kiên trì, dung kiểu trợn tròn đôi mắt, Nàng hơi hơi khải khải phấn đô đô cánh môi, không dám tin tưởng mà nhìn trầm chầm, chầm hắn xem. Mặt lạnh nam, ta xem ngươi đầu thật sự hư rớt, kêu một tiếng hoàng giác đáng giá ngươi. Như vậy sao? Nàng không vui mà bĩu môi. Hảo đi, nếu ngươi như vậy kiên trì, nhiều kêu vài tiếng liền nhiều kêu vài tiếng, dù sao ta trên người cũng sẽ không thiếu khối thịt. Ngươi nghe à, nghe cẩn thận, khụ khụ khụ, dung kiểu nhẹ nhàng mà ho khan vài tiếng. Nàng thanh thanh giọng nói, rồi sau đó đối với cung hoàng giác sáng ngời tỏa sáng tuyệt sắc ô đồng, nhìn hắn đôi mắt chỗ sâu trong lấp lánh vô số ánh sao, lúc ẩn lúc hiện. Từ hắn to rộng màu đen ống tay áo trung lộ. Ra ngón tay một đoạn, có thể rõ ràng mà cảm ứng được kia ngón tay khẽ run bộ dáng. Cái này vốn dĩ ở dung kiều trong mắt xem ra thập phần đơn giản mà tầm thường sự tình, đột nhiên bởi vì cung hoàng giác quá mức chú ý khẩn trương thái độ làm dung kiều mạc danh mà yết hầu căng thẳng, thế nhưng trương trương môi lại phun không ra bất luận cái gì thanh âm tới. 17. Cung hoàng giác mềm nhẹ mà gọi nàng một tiếng, hắn ở bên sườn xem đến có chút nóng nảy. Dung kiều lại ngơ ngác trong khoảng thời gian ngắn, không biết vì cái gì nàng thế nhưng đột nhiên khởi bước bắt đầu đi rồi. Nàng bước chân càng đi càng nhanh, hai má bị một loại nhiệt năng cảm giác đốt tới thiêu đến nàng nội tâm bắt đầu bất an, thiêu đến nàng suy nghĩ rối loạn. 17 hắn bước chân như bay, thân ảnh chật lóe, đã hoảng ở nàng trước mắt. sạch sẽ ngón tay thon dài, cắt đến phi thường chỉnh tề, mềm nhẹ mà khẽ run mà ấn ở dung kiều cánh tay thượng. hắn đôi mắt quang mang, lập lòe, tựa lo âu, ấn ở cánh tay của nàng thượng, có thể lệnh dung kiều rõ ràng mà cảm giác được trong lòng cứng lại, tinh thần đại loạn. cái kia. Cái kia, mặt lạnh nam, ngươi có thể hay không trước buông ta ra. Nàng biệt nữ mà tránh đi hắn khẩn nhìn chằm chằm tầm mắt, đôi mắt hoảng loạn mà quét về phía chỗ khác. Hắn lại một tay khấu thượng nàng hàm dưới, không cho nàng đôi mắt thoát đi hắn lạnh lùng rung nhan. Mười bảy, nhìn ta, xưng hô bổn vương tên. Hắn ngón tay ở. Nàng mượt mà cầm chỗ nhẹ nhàng mà lướt qua, mang theo một loại đá chìm vào bình tĩnh mặt hồ tơ bông. Dung kiểu vội vàng mà kéo xuống hắn tay Cái kia Mặt lạnh nam Chúng ta hiện tại nên thảo luận vấn đề là lên núi mua sắm lá trà vấn đề Mà không phải vấn đề này Ta xem chúng ta vẫn là chạy nhanh lên núi nhìn xem đi Đừng lại cỏ sát Sắc trời đã không còn sớm Nàng mượn cớ tách ra đề tài Muốn rời đi hắn tầm mắt Mà hắn Lại ra ngoài nàng ngoài ý liệu Đột nhiên trở nên như Vậy kiên trì Như vậy ngoan cố Hắn không chịu dừng tay, đôi mắt vẫn luôn không có rời đi nàng khuôn mặt, ánh mắt sắc bén mà mãnh liệt. 17. Bồn Vương cảm thấy trước mắt vấn đề này so mua sắm lá trà càng vì quan trọng, ngươi cảm thấy đâu? Hắn cảm giác đã chậm rãi bước ra nàng trong lòng một góc, chỉ kém một chút, chỉ kém một chút, hắn liền có thể chạm vào nàng nội tâm thế giới, lúc này, hắn không nghĩ từ bỏ, liền tính không có năm nay lá trà này hạng nhất thu vào, hắn cũng cam tâm tình nguyện mà dung kiểu hiển nhiên không nghĩ cung hoàng giác nhìn trộm đến nàng nội tâm không nghĩ hắn nhìn đến nàng nội tâm chỗ sâu trong đi cho nên nàng tránh né hắn ánh mắt tránh né hắn tầm mắt chính là ta cảm thấy lá trà tương đối quan trọng phải biết rằng ta chính là hỏi hoàng thủy mượn 10 vạn lượng bạc làm buôn bán hơn nữa đáp ứng rồi hắn nhất định sau khi thành công gấp trăm lần dâng trả ngươi cũng đừng làm cho ta lỗ sạch vốn a nàng xoay người cố ý phòng má lên tử, không nghĩ tiếp tục cái này đề tài. Ta cảnh cáo ngươi a, mặt lạnh nam, ngươi nếu là còn như vậy nói, ta đã có thể một người lên núi. Ta tin tưởng dựa vào ta chính mình năng lực, ta làm theo có thể bắt được trà vương tái đầu danh. Nàng biểu tình, ở nháy mắt lạnh băng xuống dưới. Nội tâm sợ hãi cảm giác, lại như là thấu xương rét lạnh, đóng băng nàng máu, nàng không nghĩ đối mặt vấn đề này cũng không nghĩ đi miệt mài theo đuổi vấn đề sau lưng loại này bất lực cảm giác nàng quá mức quen thuộc cho nên bản năng nguy hiểm làm nàng phòng bị tâm chấn ở trong nháy mắt dựng nên lánh ngạch tường thành đem đối phương cách trở ở ngàn dằm ở ngoài cung hoàng giác nhìn thấu nàng trong ánh mắt hiện lên ý tứ bỗng nhiên chi gian một đạo ảm đạm chi sắc di động hắn nguyên bản sáng người sâu và đen đôi mắt hôm nay xem ra không thể lại bức ra nàng cái gì tới Nàng phòng bị đa ăn sâu bén dễ, mà hắn, giống như quá mức nóng nảy Lánh ngạnh khóe môi, một mặt nhàn nhạt cười khổ, dạng khai, đúng là trà khổ đinh cảm giác, thực khổ, nhưng khổ chung lại mang theo mạc danh sảng khoái cùng ngọt lành. Hắn ôm tay một thân, đem dung kiều ôm vào trong lòng ngực, ngón tay cong lên, búng búng cái chán của nàng. 17. Mỗi người đều nói ngươi là thiên hạ đệ nhất hoàng thương, hôm nay xem ra tựa hồ có tiếng không có miếng. Ngươi sao lại có thể đem bùn vương một câu vui đùa lời nói thật sự sao? Hôm nay liền tính là 10 cái dung kiều, lại có thể nào địch nổi trà vương tái sở mang đến phong phú lợi nhuận đâu. Trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, bùn vương chẳng qua là muốn khảo nghiệm khảo nghiệm ngươi, không nghĩ tới, ngươi đảo tích cực. Gọi được bùn vương có chút thất vọng rồi đâu. Hắn khóe môi khé nhếch, cười đến có chút tà ác. Hy vọng trà vương tái phía trên. Mười bảy chớ có làm bùn vương lại lần nữa thất vọng rồi Nga. Hắn trong ánh mắt mang theo vài phần bóp cổ tay thương. Tiếc ý tứ, lại tựa mang theo vài phần cười khe tự diễu ý vị. Xem đến dung kiểu cảm xúc bất bình, nàng hai hàng lông mày một trọn, ngọn lửa giống nhau hừng hực liệt hỏa, ở trong trèo sóng mắt phía trên, hồng diễm diễm mà nở rộ. Ngươi, ngươi, mặt lạnh nam, ngươi chờ coi hảo, xem ai cười đến cuối cùng, hừ không thể tưởng được nàng lại bị hắn chơi, dung kiều tích tụ với tâm, nàng nghiến răng nghiến lợi mà bước nhanh mà đi, trong lòng âm thầm thề nói, đáng chết mặt lạnh, nam, đáng chết cung hoàng giác, qua trà vương tái, có người khóc, nàng lửa giận tận trời, căn bản không màng phía sau cung hoàng giác, thẳng quản chính mình bước nhanh đi, kia không ngừng tụm hai vai, dừng ở phía sau một đôi thâm thúy thanh hàn tuyệt mỹ ô đồng chung hắn tầm mắt vẫn luôn dừng ở nàng trên người chưa từng rời đi nửa bước, nhìn trên người nàng tự nhiên dựng lên băng hàn tường thành, ở lửa giận trung chập dãi hòa tan, hắn khóe môi kia mạt nhàn nhạt cười khổ dần. Dần trở nên nùng liệt lên, "17, vì sao chỉ có không ngừng mà chọc giận ngươi, ngươi mới có thể tan mất kia một thân băng hàn đâu? Nào một ngày, ngươi mới có thể đối bổn vương không bố trí phòng vệ đâu? Cái kia ẩn sâu ở ngươi trong nội tâm nỗi khổ riêng, hay không có thể từ bổn vương cùng nhau trừ bỏ đâu?" kia một ngày đã đến, sẽ ra sao? Hắn nhẹ nhàng thở dài, mắt nhìn phía trước mờ ảo bóng dáng, có lẽ cung hoàng giác không biết chính là ở hắn không đoán trước dưới tình. Huống, kia một ngày đã đến thế nhưng như thế đến mau, mau đến trở thành hắn cùng nàng trong lòng đâm bị thương, bị thương lẫn nhau huyết sắc rơi. Trả Vương tái thi đấu ở Quan Nha Thiệp nhập hạ, an bài ở Tô Châu Thanh Tuyết Sơn bên trong trang. Lần này tham gia trà vương thi đấu các vị trà thương đều là cả nước các nơi đứng đầu trà tài cao tay, bọn họ có thể từ lá trà màu sắc, hương thơm, chủng loại vào tay, xứng với bất đồng ngang nhau, bất đồng địa phương, bất đồng thủy loại. Danh tuyển tới phao chế lá trà, lấy cung đang ngồi bình phán trà vương tái khách quý nhấm nháp. Nghe nói lần này trà vương tái chính yếu bình phán là từ đương kim hoàng thượng tự mình ủy nhiệm mà đến, kia giám trà quan hành tung thần bí. Đến bây giờ quan nhà đều không có nhận được người, chỉ chờ đối phương xuất hiện ở trà vương tái thượng. Dung kiểu cùng cung hoàng giác trải qua mấy ngày hối hả, xem xét bọn họ mạnh mẽ đối thủ tư liệu, cũng thám thính đến các nơi dự thi sẽ. Lấy cái gì chủng loại lá trà tới dự thi? Bởi vì đỉnh cấp lá trà chủng loại ở mọi người tay đều không sai biệt lắm, nếu tưởng bắt được trà vương thi đấu đầu danh, chỉ dựa vào lá trà bản thân chất lượng là không đủ, còn cần ở những mặt khác vào tay mới có thể ở Trà Vương tái trung trổ hết tài năng, chiếm cứ đầu danh vị trí. Cho nên, Dung Kiều nhằm vào vấn đề này, đem chính mình nhốt ở Tô Châu Biệt viện trung suy nghĩ một ngày một đêm, vẫn là không thể có nửa điểm manh mối. Đôi tay đẩy ra cửa sổ, làm gió lạnh tiến trong nhà, quét tới trong nhà oi bức hơi thở, mang đến mát lạnh hương vị. Nganh diện gió lạnh, làm nàng nóng hừng hực đầu hơi chút hòa hoán một ít, bực bội tâm tình cũng dần dần mà làm nhạt. Cửa phòng giờ phút này chi mà một tiếng, nhẹ nhàng mà bị đẩy ra. Môn sườn thượng, một sợi minh diễm dương quang, thẳng tắp mà quét tiến vào, quét tới một thất quảnh quét. Một đạo tuấn giật thân ảnh, hắn nhàn nhạt mà đứng ở nơi đó, như cũ là y Tóc đen, hôm nay trong mắt lại thiếu mới gặp khi thô bạo tàn nhẫn rét lạnh, nhiều một phần ôn nhuận nhu duyệt. Thâm thúy đen nhánh con ngươi nguyên nhân bên trong vì ánh mặt trời chiết xà quan hệ. Có chút nhàn nhạt, nhạt kim sắc đường cong từ hắn đôi mắt bốn phía tản ra tới, phi dương mảy kiếm nhập phi tấn, thoáng rơi xuống vài sợi suy sút ánh sáng tóc đen, hơi hơi dơ lên khóe mắt, nhất quán lạnh lùng từ khe run nồng đậm lông mi hạ tràn ra, hơi mỏng lánh ngạnh khóe môi, hơi ra. Chút thanh hàn cứng đờ, pha trong không khí là hắn trên người rất nhỏ phát ra hạt thông thanh hương, rất dễ nghe hương vị, dung kiểu nhìn trước mắt cung hoàng giác, hơi hơi ngẩn người. Có việc sao? Déo rắt tiếng nói có khe run khẩn trương. Cung hoàng giác khóe môi dơ dơ lên, thâm thúy tuyệt sắc ô đồng, không chứa bất luận cái gì tạp chất mà nhìn chăm chú Dung Kiều. 17. Hắn thói quen tính mà khơi màu nàng một sợi tóc đen, vòng qua hắn sạch sẽ ngón tay thon dài. Quên hôm nay là ngày mấy sao? Dung Kiều nghe hắn nhắc tới điểm, bỗng nhiên đánh thức, rồi sau đó nàng đôi tay che miệng cánh, kinh hô, thảm. Hôm nay chính là trà vương thi đấu bắt đầu nhật tử. Nàng đôi tay hướng làn váy thượng một trào, kéo qua cung hoàng giác. Chúng ta đây còn ngốc ngốc tại nơi này làm gì, chạy nhanh đi thanh tuyết sơn trang A, đã muộn, liền cái gì đều không có. Cung hoàng giác đẹp đôi mắt hiệp xúc mà cười nhìn nàng. Ngươi xác định xuyên này thân. Quần áo đi trà vương tái. Dung kiểu theo hắn bất hảo quang mang, lại nhìn về phía chính mình trên người ăn mặc trong suốt áo ngủ. Nàng chạy nhanh đôi tay một trào, dùng sức mà cuốn chặt thân thể, ngước mắt, hung hăng mà trừng mắt nhìn cung hoàng giác liếc mắt một cái. Còn không chạy nhanh đi ra ngoài, ta đổi bộ quần áo liền ra tới. Không biết vì sao, nàng mặt mạc danh mà đỏ tươi lên. Cung hoàng giác cười cười, hắn ở nàng đôi tay thúc đẩy hạ, chậm rãi thối lui đến ngoài. Cửa, bối xoay người đi. 17, còn có nửa canh giờ thời gian, không cần như vậy cấp. Hắn hảo tâm mà đề nghị, miệng lưỡi chung lại mang theo như tắm mình trong gió xuân ba phần ý cười. Dung kiểu là lại thẹn lại bực, nàng bay nhanh mà đạp bộ đi vào thất, chạy nhanh đem trên người trong suốt áo ngủ thay đổi xuống dưới, từ tay nải chung lấy ra một bộ một mạc thanh nhá quần áo trọng lên đi. Ước chừng qua một chén trà công phu, Dung kiều đã chuẩn bị xong, nàng đạp bộ suốt. Ngoại, đôi tay kéo ra đại môn, thật xảo đụng vào được nghe đến động tính cung hoàng giác xoay người hết sức. Hắn thâm thúy sáng ngời đôi mắt, đạm xem nàng một thân trang dung, ý cười nấp trong đáy mắt, xuyên thấu qua hơi kiểu khóe mắt, nhàn nhạt, nhạt mà tràn ra tới. Trước mắt dung kiểu, nội nguyệt bạch điệp văn thúc ý, áo khoác yên hà bạc la hoa tiêu sa trường ý, rơi xuống vàng nhạt đạm sắc thanh nhã váy. đầu đội cùng sắc trăng non vàng nhạt tơ vàng giải lùa, theo gió lười nhác mà rơi rụng rối tung tóc đen thượng, một chi xanh biết phương tuyết châm, xuyên qua búi tóc. Cây trầm hà trùy chỗ treo một chuối sáng trong minh châu, nàng, tú mỹ bên trong ẩn ẩn lộ ra một cổ anh khí, sáng giỏi mê người, đúng lúc là xuân mai chán tuyết, thu huệ khoác xương, trắng non phần cổ, hơi hơi lộ ra, hai má mang hồng nhạt, nếu dáng màu chiếu dọi thanh xanh biết thủy, hai mắt doanh doanh, nguyệt bắn hàn giang, cung hoàng giác nhìn chầm chầm dung kiểu xem thời điểm, nhìn, nhìn, trong mắt lại có si mê sắc thái. Dung kiểu thấy cung hoàng giác thẳng tắp mà nhìn chầm chầm nàng xem, hơn nữa trong ánh mắt mơ hồ nhảy lên ánh lửa, làm nàng cảm thấy tâm thần không yên. Cái kia, cái kia, mặt lạnh nam, ta đã hảo, chúng ta này liền xuất phát đi thanh tuyết sơn trang đi. Nàng thật sự muốn tránh khai hắn nhiệt liệt ánh mắt, cái loại này ánh mắt, làm nàng hái hùng khiếp vía không thôi. Cung hoàng giác biết dung kiểu bản năng phòng bị lại xuất hiện, hắn không khỏi mà than nhẹ một tiếng. Nhẹ nhàng mà kéo qua tay nàng. Đi thôi, xe ngựa đã bên ngoài chờ đã lâu. Dọc theo đường đi, cung hoàng giác không hề nhiều xem dung kiểu dung nhan, liền tính ngẫu nhiên không cẩn thận đối thượng nàng dung nhan. Hắn cũng chỉ là vội vàng thoáng nhìn, liền quay đầu thăm hướng cửa sổ, nhìn phía nơi khác phong cảnh. Dung kiểu ngốc tại trên xe ngựa, nàng cảm thấy không khí có chút quái dị, không khí có chút oi bức. Nhưng là nàng không có cách. Nào, chỉ có thể nhẫn nại. Cũng may thanh tuyết sơn trang cũng không phải rất xa, xe ngựa ước chừng đi rồi hai canh giờ lúc sau, theo nàng bế mắt mở to mắt thời gian, đảo mắt liền đến đến thanh tuyết sơn trang ngoài cửa lớn. 17, tới rồi, xuống xe đi. Cung hoàng giác đi trước xuống xe, hắn kéo ra màn xe, hướng tới thùng xe nội dung kiểu vươn tay. Dung kiểu cảm thấy cự tuyệt cung hoàng giác, đảo cảm thấy nàng quá mức lòng già hẹp hòi, liền thoải mái hào phóng mà cầm hắn tay, theo hắn lực lượng, vững vàng mà dừng ở trên mặt đất, đứng ở Thanh Tuyết Sơn trang trước đại môn, ngước mắt nhìn cao cao bảng hiệu, nhìn kia đầu bút lông phiêu dật bốn cái chữ to, dung kiều tốt đẹp môi hình, ý cười nhàn nhạt mà ra. Cung Hoàng giác mặt bên nhìn dung kiều liếc mắt một cái. "17 chúng ta vào đi thôi." Giờ phút này mặt trời chiếu khắp nơi, kim quang thứ cổ điển dài nặng đại môn, Cung Hoàng giác mang theo dung kiều, hai người song song chuẩn bị bước vào. Thanh tuyết sơn bên trong trang. Bọn họ phía sau, bỗng nhiên tăng lên to lớn vang rội tiếng nói vang lên. Trà vương tái chủ bình phán mặc đại nhân đến. Kia giống như đã từng quen thuộc tiếng nói, làm đạp bộ dung kiểu cả người chấn động. Nàng bỗng nhiên xoay người, tầm mắt thẳng tắp mà nhìn phía phía sau vững vàng rơi xuống đất bốn người thanh ý kiệu. Nàng cảm giác chính mình hô hấp, bắt đầu có chút không song. Nàng tầm mắt gắt gao mà nhìn trầm chầm, chầm kia kiệu môn, cơ hồ là túm chặt nắm tay, kia hành động, kia biểu tình, lệnh bên cạnh người cung hoàng giác hơi hơi mị trong mắt, băng hàn tầm mắt, mang theo một cổ vô hình áp lực, thẳng chiều kiệu môn mà đi. Mỹ Ngọc không tì vết đúc liền oánh nhuận tay Ngọc, ở dò ra kiệu môn nháy mắt, cảm ứng được một cổ cường đại hắc ám lực lượng, này lực lượng bên trong, dấu diếm ẩn ẩn sát khí. Trong kiệu an tỏa thiếu niên, kia hẹp dài mắt phượng, khóe mắt hơi hơi trọn trọn, hắn ngưng mi mà tư. Đến tột cùng là, người phương nào lại có như thế âm lánh hơi thở, phản phất chỉ cần nhẹ nhàng vừa động thủ đầu ngón tay, đối phương khả năng liền ở hắn lực lượng trung tan xương nát thịt rớt, là kiệu, thấp nhu tiếng nói, vẫn chưa được nghe ra chút nào sợ hãi, thiếu niên ra kiệu, mặt nếu đào hoa, hai mắt như tinh, một thân đỏ đậm nạm vàng biên áo choàng giống như mãnh liệt ánh sáng mặt trời, sạc sơ lóa mắt, không thể bỏ qua, hắn. Một đôi mắt sâu không thấy đáy, lại tựa ngâm ở trong nước. Thủy tinh giống nhau thanh triệt trừng lượng, hơi trọn mắt phượng một góc, đổ xuống nhàn nhạt mị quăng mà có vẻ vũ mị. Hắn thuần tịnh con ngươi cùng yêu mị mắt phượng kỳ diệu mà dung hợp thành một loại cực mị phong tứ, môi mỏng như nước, phiếm sâu kín đạm quang, cho dù lẳng lặng mà đứng ở nơi đó, cũng là tuấn giật suốt trần, thần vận siêu nhiên, cho người ta một loại cao quý thanh hoa cảm giác. Nhưng thấy hắn theo âm hàn hơi thở nơi phát ra, tầm mắt nhàn nhạt mà dừng ở cung hoàng giác trên người, tầm mắt một đụng chạm hắn thâm thúy trầm tịch tuyệt sắc ô đồng, mặc vũ đường thế nhưng mắt phượng bên trong nổi lên gợn sóng. Hắn khó hiểu lần đầu gặp mặt hắc y thiếu niên, vì sao đối hắn có như vậy khắc sâu địch ý. Hắn nhìn phía hắn, tầm mắt một phiêu, tính dừng ở cung hoàng giác bên cạnh người dung kiểu trên người, lại ở hồi di nháy mắt. Phát hiện kia nói dòng nước lạnh cường vài phần, lập tức trong lòng hiểu rõ, minh bạch hắn địch ý suốt từ nơi nào. Cái kia nữ tử, thanh nhã tiếu lệ dung kiều, đương kim được sủng ái cảnh diệu công chúa, lại không biết vì sao cam nguyện lưu tại trung thân vương phủ cung hoàng giáp bên cạnh người, đỉnh hắn 17 thiếp danh hiệu, ngược lại không muốn trở thành ngũ vương gia trú cảnh diệu chính phi đâu, nhàn nhạt hoang mang, nổi lên hắn đáy mắt. Hắn giống như có chút nhìn không thấu trước mắt dung kiểu, càng thêm không rõ nàng nhìn chăm chú hắn thời điểm, vì sao luôn xuyên thấu qua hắn tựa. Đang xem một người khác linh hồn, cũng như mới gặp lần đó cảm giác giống nhau, hắn cùng nàng trong lòng người kia chẳng lẽ thật sự lớn lên như thế giống nhau sao? Thế cho nên nàng mỗi lần nhìn đến hắn, đều là biểu tình giận dữ, nắm tay nắm chặt, thế cho nên nàng nhìn hắn, mang theo một mặt nùng liệt bi thương cùng đau xót. Cái kia cùng hắn lớn lên giống nhau nam nhân, đã từng mang cho nàng thương tổn sao, cho nên nàng phải dùng loại này phẫn nộ mà bi thương ánh mắt, gắt gao, mà nhìn chầm chầm hắn. Bất kỳ nhiên, một loại không vui cảm giác, nổi lên hắn trái tim. Hắn, mặc vũ đường thực không thích nàng đem hắn xem thành một người khác, cũng không thích nàng đối mặt hắn khi, mỗi lần đều là loại này phẫn hận biểu tình. Lập tức hắn tiến lên, nho nhá lễ độ mà khom người ôm quyền nói. Cảnh diệu công chúa, vi thần có lễ, hắn tiếng nói vừa rước, ban đầu khó xử quá Dung Kiều tên kia thị vệ lỗ quỷ tức khắc sắc mặt sợ tới mức trắng bệch, không nghĩ tới nàng. Thế nhưng là cái kia tiếng tâm lừng lấy cảnh diệu công chúa, hoàng thượng ngự phong thiên hạ đệ nhất hoàng thương Dung Kiều. Hắn thế nhưng có mắt không biết kim nạm ngọc, cả gan làm loạn mà cho rằng nàng là ăn cắp ngũ vương gia ngọc bài điêu dân, mồ hôi lạnh. Mạc danh mà từ hắn trên chán không ngừng mà tràn ra tới, hắn hai chân mềm nhũn, bùm một tiếng, hai chân quỷ gối bụi bậc chung. Thuộc hạ có mắt không thấy thái sơn, mong rằng công chúa thứ tội. Lỗ quỷ đầu ép tới thấp. Thấp, không dám ngẩn đầu vọng liếc mắt một cái dung kiều. Dung kiều không nghĩ tới tân khoa trạng nguyên mặc vũ đường thế nhưng đương trường vạch trần thân phận của nàng, không khỏi mà hơi hơi một bực. Loại này tức giận không hề là cùng nàng trong lòng người kia hỗn hợp ở cùng nhau, mà là bực trước mắt thiếu niên quá tự cho là đúng, quá thiện làm chủ trương. Nàng ống tay áo lạnh lùng vung lên, đứng lên đi, trong chẻo sóng mắt hiện lên một đạo hàn quang, nhớ rõ vào thanh. Tuyết Sơn Trang lúc sau, coi như không biết bản công chúa thân Phật, các ngươi hai vị, ta cảnh cáo các ngươi, nếu là hỏng rồi bản công chúa kế hoạch, đừng trách bản công chúa vô tình. Nàng hai hàng lông mày cao gầy, phẫn mà huy tay áo áo, kéo qua bên cạnh người cung hoàng giác. Mặt lạnh nam, chúng ta vào đi thôi, không cần để ý tới bọn họ. Lúc này mặc vũ đường, cùng nàng trong lòng người kia đã hoàn toàn bất đồng, dung kiểu cũng liền không có mê mang chấn động cảm xúc. Nàng, không hề hôn sai rồi, hắn là hắn, người kia là người kia, bọn họ hai cái, nguyên bản liền không phải cùng cá nhân. Cung hoàng giáp bị Dung kiểu tức giận bất bình mà lôi kéo bước vào thanh tuyết sơn trang, hắn ở quay đầu lại hết sức, vừa vặn đâm vào mặc vũ đường mắt phượng bên trong lướt trên một đạo xảo trá quang mang. Kia liếc mắt một cái, làm hắn không khỏi mà đối hắn nổi lên để phòng chi tâm, âm lánh lệ khí, không khỏi mà di động nùng liệt hai hàng lông mày gian, kia đỉnh. Mày dưới, thâm thúy đen nhánh con ngươi, đã lâu tàn nhẫn quang sắc, ẩn ẩn mà ra. Mặc vũ đường trong tay quạt xếp một khai Bang mà một tiếng Tựa nhàn nhã mà tán thanh phong Hắn đạm xem cung hoàng giác Nhạt như thanh tuyển môi mỏng Nổi lên mê ly toàn oa Hắn hướng tới cung hoàng giác hơi hơi gật gật đầu Mặt hàm xuân phong chi cười Cung hoàng giác lạnh lùng mà thổi qua Hắn liếc mắt một cái Lánh ngạnh khóe môi dơ dơ lên Tà ác ánh sáng Nhàn nhạt chảy ra khóe mắt Nhẹ Nhàng mà hử lạnh một tiếng Hắn không hề nhiều xem mặc vũ đường liếc mắt một cái, theo dung kiểu sải bước mà hướng tới trà vương tái sân thi đấu đi đến. Ở bọn họ song song thân ảnh biến mất ở mặc vũ đường tầm mắt nội thời điểm, trong tay hắn cây quạt, bang mà một tiếng thu lên, kia phiến bình dưới ánh nắng khoát chiếu hạ, rõ ràng lé một tầm thủy lượng lượng ánh sáng. Hắn nhanh chóng mà đem quạt xếp tàng tiến ống tay áo chung, rồi sau đó nhướng mày một ngưng, tầm mắt tính, lạc quỳ xuống đất lỗ quỳ. Đứng lên đi, công chúa đã đi rồi." Lỗ Quỷ vừa nghe Mặc Vũ Đường nói, mới dám ngẩng đầu lên, đương hắn phát hiện Dung Kiều Quả không ở trước người thời điểm, hắn xoa cái trán mồ hôi lạnh chậm rãi đứng dậy. "Thực xin lỗi đại nhân, lần trước là thuộc hạ mạo phạm, thiếu chút nữa bởi vậy mà liên lụy đại nhân, thuộc hạ thật là muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình." Mạo phạm đương kim công chúa, vẫn là hoàng thượng được sủng ái công chúa, cũng Bôi nhọ công chúa nãi trộn đạo vô sỉ tiểu nhân Hắn lỗ quỷ cho dù có 10 cái đầu Cũng không đủ chém a Cũng may cảnh diệu công chúa đại nghĩa Vẫn chưa cùng hắn so đo Nếu không nói Nhà hắn một môn ba sáu khẩu người Đến bởi vì hắn một câu mà gặp hòa diệt môn Thật là nguy hiểm thật a Nghĩ đến đây Hắn dư kinh chưa thu Trong lòng thấp thỏm bất an Ánh mắt lập lòe không thôi Mặc vũ đường đạm liếc hắn một cái Hờ hưng nói Đứng dậy đi Người không biết không trách, bản quan. Tin tưởng công chúa sẽ không lại bởi vậy sự quái trách cùng ngươi. Nhưng thật ra chúng ta nếu vẫn luôn cương tại đây đại môn chỗ, liền đến treo chọc bá tánh vây xem. Lỗ quỷ vừa nghe, vội vàng đứng dậy. Đại nhân nói được là, thuộc hạ suy xét không tru toàn, đại nhân, thỉnh. Hắn nhường ra thân tới, khai đạo làm mặc vũ đường đi trước. Mặc vũ đường gật gật đầu, phiêu nhiên đạp bộ, vào thanh tuyết sơn trang Kia lỗ quỷ không dám chậm chế, gắt gao đi theo mặc vũ đường phía sau. Biểu tình đề phòng, xem kỹ khắp nơi động tính, xem có hay không khả nghi người đối mặc vũ đường bất lợi. Bên kia, dung kiểu cùng cung hoàng giác vào thanh tuyết sơn trang, hai người đi vào trà vương tái thi đấu an bài nơi lúc sau, lại không ngờ oan ra ngõ hẹp, thế nhưng đụng phải ngày đó bị cung hoàng giác giáo huấn đến mông nước tiểu lưu Hoàng A Tam. Kia Hoàng A Tam vừa thấy bọn họ hai người cực khắc trong mắt hiện lên âm độc ánh sáng. Người tới, hắn giơ tay đưa tới một cái da phó, ở người kia lỗ tai tự thuật cái gì. Cung hoàng giác ở hội trường nhìn đến nơi xa lén lút hoàng A Tam, một đôi nùng liệt hai hàng lông mày hơi hơi trọn trọn hắn tới gần Dung Kiều, ở nàng bên tai thấp giọng nói, đợi lát nữa vạn sự cẩn thận, ta xem cái kia hoàng A Tam ánh mắt không đúng. Ánh mắt không đúng. Dung kiểu theo hắn chăm chú nhìn phương hướng nhìn lại, nàng kinh ngạc mà chuyển hướng cung hoàng giác. Xa như vậy khoảng cách, ngươi thế nhưng có thể nhìn. Đến đối phương ánh mắt, quá khoa trương đi. Cung hoàng giác lánh ngạnh môi tuyến kéo kéo, chỉ là đạm cười, không làm nhiều giải thích, hắn vỗ vỗ nàng đầu vai. Chúng ta hãy đi trước ngồi đi. Hắn mang theo dung kiểu tìm một vị trí, hai người biểu tình đạm nhiên mà nhìn phía trước đài. Hôm nay chủ trì trà vương tái thi đấu chính là địa phương chi phủ đại nhân, mà bình phán tắc từ địa phương có danh vọng hiểu trà quý tộc tham dự, trong đó chủ bình phán vị trí thượng, bình yên. Ngồi chính là vị kia đại môn chỗ gặp được tân khoa trạng nguyên mặc vũ đường. Không thể tưởng được kẻ hèn địa phương trà vương tái, hoàng thượng thế nhưng như thế chú ý, phái hắn bên cạnh người người tâm phúc đại thần Hạ Giang Nam tới giám sát trà vương tái công bằng, có thể thấy được lần này ý đồ đến. Còn cần cẩn thận châm trước mới là, Dung Kiều trong lòng âm thầm có tính toán, mặt bàn thượng mặc vũ đường, hắn một đôi thanh thấu mà quyến rũ mắt phượng, nhàn nhạt mà đảo qua. Mọi người, rồi sau đó lưu tại Dung Kiều trên mặt tạm dừng một chút, hắn nhìn nàng, khóe miệng đổ xuống một mạt quái dị ánh sáng, quạt xếp nhẹ khai, hắn tầm mắt hướng bên trái nhẹ nhàng một phiêu, ý bảo phía sau chi phủ đại nhân có thể bắt đầu rồi. Kia chi phủ đại nhân vẫn luôn ở thật cẩn thận mà chú ý hoàng thượng phái tới chủ phán quan, hắn xem mặt đoán ý, sợ đắc tội bên người hoàng thượng đại hồng nhân mặc vũ đường, hiện giờ thấy hắn ánh mắt một thổi qua, hắn lập tức liền. Minh bạch, quan bảo đảo qua, đưa tới sư ra, bắt đầu đi. Hắn đôi tay đoan chính một chút quan mũ, biểu tình nháy mắt trở nên nghiêm cẩn lên, kia dung kiểu nhìn đến chi phủ đại nhân giờ phút này thần thái. Nhìn không được trong mắt chảy xuôi lánh trào cười quang Cái này chi phủ đại nhân Nhìn dáng vẻ có thể hôn đến ngũ phẩm quan Tất nhiên là tiêu phí không ít bạc a Hắn đối cái kia cái gọi là cậu em vợ gom tiền hành vi làm như không thấy Có thể thấy được kia tiền tài nơi Đi tất nhiên có đại bộ phận ở hắn nơi này Hừ, không khỏi mà Nàng nhàn nhạt mà hừ lạnh một tiếng Cung hoàng giác thấy nàng khóe môi di động châm chọc lạnh lẽo Trong mắt thoảng qua một đạo sáng người sáng dọi, mà trên đài mặc vũ đường rất có hứng thú mà nhìn dưới đài hai người biểu tình, đặc biệt là cái kia dung kiểu. Đương nhiên, bọn họ cũng không có khả năng vẫn luôn chú ý đi xuống, bởi vì trà vương tái bắt đầu chống to đánh đi lên. Thịch thịch thịch, tuyên truyền giác, Ngộ tiếng trống, không rộng mà xa xưa, hồn hậu mà trầm thật. Tiếp theo ở tiếng trống chung, chủ trì ti nghi cầm lấy đồng la dùng sức một gõ. Hắn to lớn vang rội tiếng nói vang vọng ở thanh tuyết sơn trang trên không. Các vị tới tham gia trà vương thi đấu thương giới bằng hữu, thỉnh các vị bước ra khỏi hàng, đến hội trường an bài trà trên bàn trước trạm hảo. Hắn tiếng nói vừa dứt các vị dự thi toàn bộ ở dự thi trà bên cạnh bàn thượng trạm hảo, chờ ti nghi tuyên bố thi đấu. Quy tắc Lần này trà vương tái chia làm nhị tràng tỷ thí, trận đầu, bất luận lá trà chủng loại, bất luận danh tuyển sơn thủy, Chỉ cần phao chế ra lệnh các vị bình phán nhất trí thông qua trà, đó chính là hảo trà, liền có thể tiến vào trận thứ hai tỷ thí. Hiện tại thi đấu bắt đầu, hạng các vị ở một nén nhang thời gian nội, phao ra có thể làm các vị bình phán vừa lòng thượng đẳng trà tới, bắt đầu. Điểm hương tiểu đồng đã ở lư hương điểm giữa thượng hương, ti nghi trong tay màu. Đỏ lệnh kỳ chiều không trung vung lên, các vị tham dự trà vương tái tham tuyển giả đều bắt đầu có động tác. Dung kiểu khí định thần nhàn mà bắt đầu năng ly, nàng đem nước ấm dùng đều đều lực lượng phân tán ở ấm trà nóc thượng tưới đi xuống, nhưng chờ sương mù mù mịt, cái ly đụng vào ngón tay, nhiệt độ thích hợp là lúc, theo sau đem thích hợp độ ấm nước trôi nhập ly chung, sau đó lấy bích ốc xuân một chút đầu nhập, không đóng thêm, chậm rãi, lá trà từ từ trầm xuống, làm trà. Hấp thu hơi nước, phiến lá triển khai, hiện ra mầm diệp sinh diệp bản sắc. Bích Loa Xuân như tuyết hoa bay múa, Diệp Đế Thành đóa tươi mới như sinh, Diệp lạc chi mỹ phảng phất giống như Xuân Nhiễm đáy biển. Theo sau nàng cầm lấy ấm trà để tranh lá trà, chậm rãi đem lần đầu tiên pha chế nước trà, đảo ra ấm trà chung một phần ba, bởi vì đệ nhất pha nước trà, bởi vì đến bình thẩm trung độ ấm nắm chắc khó khăn tối cao, thả hương khí so trầm thấp, vị so xác cho nên dung. Kiểu từ bỏ đệ nhất phao nước trà làm cấp bình phán thượng phục chi trà, mà lựa chọn để nhị phao nước trà, nhân nhị phao nước trà, nước trà chính nùng, uống sau lưỡi bùn hồi cam, răng má sinh hương, dư vị vô cùng. Tới với để tam phao nước trà, người bình thường sẽ không lựa chọn, bởi vì khi đó trà vị đã đạm, hương vị cùng đệ nhị pha trà canh khác biệt rất lớn. Cho nên đương dung kiểu đệ nhị pha trà canh phao tốt thời điểm, nàng ra tay như gió, động tác cấp nếu tia chớp. Ấm, trà miệng nhắm ngay quay chung quanh khay trà chén trà, đều đều một sái, ly ly vừa đến ly duyên bảy phần, vừa lúc hảo, nhưng thấy nàng đôi tay lưng đeo phía sau, doanh doanh cười, hướng tới bên cạnh người chạy chân nha hoàn. Có thể, kia nha hoàn tiến lên đem dung kiểu phao chế bích loa xuân trà, dâng lên mặt bàn các vị bình phán trước bàn. Lúc này, mặt khác các bàn phao chế nước trà đều lục tục mà hoàn thành. Nhưng thấy trên đài các vị bình phán bọn họ đều tầm mắt hướng. Trung gian an tòa mặc vũ đường, mặc vũ đường nhìn dung kiểu nhị phao đi lên bích loa xuân trà, xinh đẹp mắt phượng lướt trên một đạo mau quang. Hắn trước kêu bên cạnh người người đi lên một ly nước sôi để nguội, xúc miệng lúc sau, lại yêu nhá mà bưng lên trước mặt bích loa xuân trà, mở ra nắp trà, đầu tiên là nghe hương, rồi sau đó cánh môi nhẹ nhấp ly duyên, nhợt nhạt mà nhấp mấy khẩu, lộ ra vừa lòng độ cung tới. Không tội. Hắn cười cười, đem Dung Kiều bích loa xuân trà. Đặt ở trận thứ hai chung, mặt khác các vị bình phán mắt thấy mặc vũ đường cho Dung Kiều tán dương bình phán, lập tức theo sau nâng lên trà, không uống mấy khẩu liền nhách lên ngón tay cái khen. Hảo, hảo trà. Dung Kiều khóe miệng nhìn không được chiều chiều, nàng thật sự có chút khinh bị trên đài những cái đó bài trí dùng bình phán, thế nhưng đều cùng cùng ra hỏa kia yêu thích, thật là buồn cười cực kỳ. Nhưng lại chỉ có thể bất đắc dĩ mà tiếp thu Thế đạo tới rồi khi nào đều Là giống nhau Gió chiều nào theo chiều ấy ra hòa Không thiếu tồn tại Một con thon dài khiết tịnh tay ngọc Ở khóe miệng nàng di động cười khổ nháy mắt Chiều nàng khẽ run tay nhỏ rũi lại đây Cũng gắt gao mà cầm 17 Ngươi vốn dĩ chính là một cái người thạo nghề Bọn họ cho ngươi khẳng định Là danh xứng với thực Ngươi không cần quá mức để ý Dung kiều nghiêng mắt Nàng tầm mắt lẳng lặng mà dừng ở cung hoàng giác lạnh lùng khuôn mặt thượng, bỗng nhiên xả môi mà. Cười, cười đến thực ngọt. Ta vốn là không thèm để ý, quản nó đâu, kết quả có thể thắng là được rồi. Nàng ở trong lúc lơ đãng, rút về nàng tay mình. Cung hoàng giác nhìn trầm chầm, chầm vắng vẻ tay, thâm hắc tử đồng, ánh sáng ảm đạm rồi ba phần. Trên đài mặc vũ đường tuy rằng ở phẩm trà, nhưng cố ý vô tình. Hắn tầm mắt tổng dừng lại ở dung kiểu cái này phương hướng, đối với bọn họ hai người động tác nhỏ, hắn xem đến rõ ràng. Ngưng mi một buông tay trung trà, đáng thương cái này. Dùng võ di sơn đại hồng bảo tới làm tham tuyển thương nhân liền bởi vì mặc vũ đường ngưng mi trong nháy mắt, bị đào thải bị loại trừ. Tiếp theo, thuận lý thành trương, mặc vũ đường bình luận không tội tham tuyển giả, tự nhiên mà tiến vào trận thứ hai tỷ thí. Lưu đến trận thứ 2 tỷ thí tham tuyển giả chỉ có 8 gã, này 8 gã tham tuyển giả đều là giang nam nổi danh trà trang lão bản, bọn họ mỗi cái trà trang tồn tại vương triều đều có thượng trăm năm lịch sử, có thể nói đều là nhãn hiệu lâu đời từ trà trang. Dung Kiều biết muốn xông qua này một quan, rút đến thứ nhất, cần thiết ở lá trà đa dạng thượng động tay chân, cho nên nàng không có truy tìm thường quy phương pháp, mà là ở các gia trà trang lấy ra bọn họ các trang độc đáo bí phương thời điểm Nàng lựa chọn trà mỹ quan, nàng lần này lựa chọn lá trà là thiết quan âm, ở phao chế nước trà phía trước, nàng đã ở thiết quan âm thượng làm vẻ ngoài thay đổi phương pháp, đương lá trà vào nước, từ từ. Mà khai, đúng là nhiều đóa hoa sen, chậm rãi nở rộ, thanh thanh nước ấm bên trong, nở rộ cây gai vải là đóa, một tầng lại một tầng, căn cứ bản thân phân lượng nặng nhẹ, hoặc cao hoặc vùng đất thấp ở nước trà trung bày ra độc đáo mỹ lệ mặc vũ đường nhìn đến thanh hoa ly trung đúng là hoa sen nở rộ thiết quan âm hắn tà mị mắt phượng khoe mắt hơi hơi nhếch lên đổ xuống một đạo tán thưởng sáng rọi mỏng nếu nước ngọt cánh môi xả ra duyên dáng độ cung cong nếu minh nguyệt lưu quang giật động hắn một sửa nhàn tản nhảm chán trạng thái biểu tình thích ý nhìn này không thể tưởng tượng mà thành tựu lá trà hoa sen hiểu nguyệt hai hàng lông mày theo gió nhẹ dương mà thượng tựa khó hiểu tựa kinh ngạc cảm thán Mặt khác bên sườn bình phán quý tộc nhìn đến loại này tình cảnh, đều là biểu tình kinh ngạc không thôi, bọn họ ngơ ngác mà nhìn trong tay trà, thế nhưng luyến tiếc uống này chén nước trà, đến nỗi những cái đó tham tuyển giả, nhìn đến tình. Cảnh này, trong mắt hiện lên kinh ngạc, khiếp sợ, hoang mang, còn có bừng tỉnh chi gian mất mát, bọn họ trong lòng đã minh, lần này rút đến thứ nhất tất nhiên sẽ là tàng chân các Nhiên liền ở mặc vũ đường dơ tay vung lên đỏ đập ống tay áo là lúc, một cái thị vệ cảnh tượng vội vàng mà đi vào chi phủ đại nhân bên cạnh người, thần bí mà ở hắn nhĩ sườn căn nói mấy câu, kia chi phủ đại nhân tức khắc mặt nếu bụi bằng, hắn phục hồi tinh thần lại, đối với mặc vũ đường cung kính thi. Lễ nói, mặc đại nhân, chỉ sợ sự phát đột nhiên, quấy giày đại nhân nhã hứng, nhiên nhân mệnh quan thiên, hạ quan không thể không thông chi đại nhân một tiếng. Vừa rồi có hạ nhân tới báo, tận mắt nhìn thấy vị này tàng chân các phái tơi tham tuyển cô nương ở thiết quan âm phao chế minh tuyển bên trong hạ một ít đồ vật. Vì an toàn khởi kiến, cũng vì mặt khác tham tuyển giả công bằng khởi kiến, bản quan cần thiết đến phái người nghiệm một chút vị cô nương này ở trà trung hạ loại. Nào đồ vật! Hắn đứng dậy, đưa tới bên cạnh người sư ra. Người tới, nghiệm trà. Cung hoàng rác mắt thấy chi phủ đại nhân loại này hành động. Lập tức tuyệt sắc ô đồng bên trong hiện lên một đạo mau quang, hắn ngưng mi mà động nói, 17, việc này chỉ sợ có trá, phải cẩn thận. Nào có như vậy vừa khéo sự tình, liền ở sắp công bố trà vương tái đầu danh là lúc, vấn đề liền xuất hiện. Dung kiều cũng minh bạch sự có kỳ quặc hơn nữa nàng có một loại mãnh liệt dự cảm, việc này 89 phần 10, nhất định cùng chi phủ đại nhân cầu em vợ Hoàng A Tam có quan hệ. Nếu tên kia tâm tổn hãm hại chi ý, hắn nếu ở nàng sử dụng thanh tuyển bên trong hạ thứ gì, như vậy liền có thể quang minh chính đại mà đưa bọn họ hai người vấn tội, chết hay sống, liền toàn bằng hắn kia há mồm. Không khỏi mà, dung kiểu ninh chặt hai hàng lông mày, đều do nàng quá coi khinh cái kia bao cỏ ra hỏa, không thể tưởng được hắn thế nhưng đầu cũng có linh hoạt thời điểm, hiểu. Được dùng ở lưỡi dao thượng, bất quá sự tình phát sinh đến nước này. Nàng nhưng thật ra có thể gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, tương kế tự kế, khiến cho nàng hảo hảo mà thu thập một chút người này. Hử lạnh di động nàng khóe môi, âm u hơi thở, mạc danh mà mờ mịt nàng bốn phía. Giờ phút này nàng, điểm mi hơi thở giống bị không khí quét không còn một mảnh, bảo tồn cái loại này từ địa ngục đạp tới lạnh băng túc sát chi khí, lạnh người mạc danh ra đầu tê dại, trái tim băng. Giá khiết đảm Đứng ở nàng bốn phía thương nhân, cảm nhận được này cổ thấu xương băng hàn hơi thở, bọn họ mạc danh mà quay đầu, muốn tìm tòi nghiên cứu dòng nước lạnh sở tới phương hướng, lại ở nháy mắt, kia dòng nước lạnh đã ở không gian biến mất hầu như không còn. Cái kia trong nháy mắt lệnh nhân tâm hàn diêm la nữ dung kiều, giờ phút này như cũ mặt mày hớn hở, cười đến hảo ngọt, hảo ngọt, nhiên nàng trong mắt chật lé rồi biến mất thị huyết sáng dọi, trừ bỏ bên cạnh người. Cung hoàng giáp bắt giữ tới rồi, ngay cả kia hơi hơi kinh ngạc mà tìm tòi nghiên cứu tin tức mặc Vũ Đường, trong lúc vô tình thoáng nhìn, làm hắn đụng vào nàng kia máu lạnh ánh mắt. Cái loại này ánh mắt, hắn cũng không xa lạ, hắn thường xuyên sẽ nhìn thấy, tỉ như hắn nghĩa phụ, ngẫu nhiên tàn nhẫn hạ sát thủ thời điểm, hắn liền sẽ xuất hiện cái loại này ánh mắt. Đương hắn càng muốn đối người bất lợi thời điểm, hắn liền sẽ cười đến càng tự nhiên, càng ấm áp. Hắn cho rằng phải Có loại này năng lực người, ít nhất đến có bốn năm mươi năm rèn luyện, nhưng là trước mắt cảnh lăng công chúa, xem nàng tuổi, siêu bất quá hai mươi niên hoa, lại có như vậy sắp bén bức người khí thế, không thể không làm hắn kinh hãi. Như vậy nữ nhân, hắn không có nhìn thấy nàng thời điểm, hắn tuyệt đối là coi khinh nàng, căn bản sẽ không đem nàng để ở trong lòng, càng sẽ không coi nàng vì một cái đối thủ. Nhưng hiện giờ, nàng một ánh mắt, liền có thể lệnh người cảnh giác. Chẳng lẽ, đúng như nghĩa phụ lời nói, nàng thật là tương lai chướng ngại vật, một hai phải ở thành nghiệp lớn phía trước đoạn rớt nàng cánh chim, chiết sát nàng hết thảy sao, mặc vũ đường trong lòng có nho nhỏ đo, hắn biết hắn hết thảy kế hoạch đều phải một lần nữa bố cục, có lẽ, từ hắn bước vào tô châu bắt đầu, từ hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến dung kiểu thời điểm, hắn nên có cái này giác ngộ, nghĩ đến này. Nhìn đến nàng thong dong bình tĩnh bộ dáng, nhìn nàng mỉm cười chờ con mồi nhập, cung biểu tình, hắn trong lòng liền hơi hơi có chút khó chịu. Hắn không thích, không thích có người ở trước mặt hắn tính toán, liền tính muốn tính toán, như vậy, người kia cũng chỉ có thể là hắn. Lạnh lùng ý cười, dần dần mà dạng khai hắn khóe môi, nếu nhàn nhạt sắc lạnh hoa nhi, lặng lặng mà nở rộ chỗ tối hương thơm. Chậm đã. Mặc vũ đường ở đối thượng Dung Kiều lược có điều bị trong ánh mắt, hắn cắt đứt chi phủ đại nhân phải đối Dung Kiều dâng lên nước trà tiến hành xét. Nghiệp! Này nước trà không có bất luận vấn đề gì, không cần lại nghiệm Hắn dơ lên thiết quan âm, ở mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, phóng tới hắn bên môi. Mặc đại nhân, ngươi đây là, hạ quan chính là vì đại nhân suy nghĩ A, đại nhân cần phải suy nghĩ kỹ rồi mới làm A. Chi phủ đại nhân còn tưởng ngăn cản mặc vũ đường phẩm trà. nể hà mặc vũ đường uống một hơi cạn sạch, chỉnh chén nước trà rơi xuống trong bụng. Hắn đem tích thủy không dư thừa cái ly hướng mọi người. Bản quan uống nước trà lúc sau, cũng không bất luận vấn đề gì, có thể thấy được chính là sợ bóng sợ gió một hồi. Chi phủ đại nhân trong phủ hà nhân xem ra là nhiều lo lắng. Mặc vũ đường nhẹ nhàng mà đem chén trà đặt ở mặt bàn thượng, lạnh lùng mà nhìn chi phủ đại nhân liếc mắt một cái. Ta xem có thể tuyên bố năm nay trả vương tái đầu danh. Nhàn nhạt tiếng nói, lại hàm chứa không dung cự tuyệt uy nghiêm. Chi phủ đại nhân trên trán ứa ra mồ hôi lạnh, hắn khó hiểu mặc vũ. Đường vì sao uống lúc sau, sắc mặt như thường, một chút cũng không có trúng độc dấu hiệu. Đương nhiên hắn trong lòng càng hy vọng mặc vũ đường không có trúng độc. Nếu không nói, lấy mặc vũ đường địa vị, hắn cho dù có 10 cái đầu, cũng không đủ đền hắn một cái mệnh. Lập tức... Hắn âm thầm may mắn còn hảo, còn hảo, chỉ là không thể giao huấn cung hoàng giác cùng dung kiểu hai người, thế cậu em vợ hoàng A Tam hết giận, gọi được hắn buồn bực vạn phần. Bất quá, mặc vũ đường nói, hắn là không dám không từ, rơi vào đường cùng, hắn chỉ phải tuyên bố. Năm nay trả vương tái rút đến thứ nhất vì tàng chân các tham tuyển vị cô nương này, thỉnh ti nghi đem thi đấu thưởng bạc một vạn lượng, thưởng cho nàng. Mặt khác hoàng thượng ngự dụng danh trà, năm nay từ tàng chân các cung cấp, không được dị nghị. Dung kiểu cười lạnh một tiếng, nàng đối với trên đài mặc vũ đường lưu lại hàm nghĩa thâm hậu một câu. Mặc đại nhân xem ra đối chi phủ đại nhân nhưng thật ra, chiếu cố thật sự đâu. Y bổn cô nương xem, nếu là quan trưởng phía trên, mỗi người nếu mặc đại nhân như vậy, thiên hà di sầu bất bình, hoàng thượng di sầu không vui, thật là hài hòa, tương đương hài hòa a Giọng nói rơi xuống, nàng bối chuyển thân đi, kéo cung hoàng giác cánh tay, sắc mặt chợt trầm mà ra thanh tuyết sơn trang. Chi phủ đại nhân nhìn dung kiểu trong lời nói mang thứ bộ dáng, hắn vừa định phát tác, nề hà mặc vũ đường đã kiềm chế hắn. Ta xem đại nhân tốt nhất. Không cần hành động thiếu suy nghĩ, nếu không nói, liền tính bản quan nhất thời trợ ngươi thoát ly hiểm cảnh, ngày sau đại nhân trên đầu mũ cánh chuồn cũng là mang không trường cửu, Hắn phượng giác khơi màu ba phần lạnh lẽo, ngữ mang uy hiếc mà nhìn chăm chú chi phủ đại nhân. Chi phủ đại nhân rốt cuộc ở quan trường đã lâu, hắn sau khi nghe xong, trong lòng lột bột một chút. Mặc vũ đường trong lời nói ý tứ, hắn trong lòng nếu gương sáng, không khỏi mà đôi tay ôm quyền, cung. Kính mà hướng tới mặc vũ đường khom mình hành lễ, hạ hà quan ngu muội mong rằng đại nhân nhiều hơn chỉ điểm. Mặc vũ đường trong tay quạt xếp. Nhẹ nhàng mà ấn ở hắn phía sau lưng thượng, hắn tới gần hắn nhĩ sườn, đè thấp tiếng nói nói, xem ở ngươi ta đồng liêu nhiều năm phân thượng, bản quan liền chỉ điểm đại nhân một chút. Bản quan chỉ có thể nói cho ngươi, nàng, không phải ngươi có thể đắc tội đến khởi, cũng đều không phải là hạ quan có thể đắc tội đến khởi, ngươi tưởng. Chính mình trên đầu mũ cánh chuồn, còn có ngươi này viên cái đầu trên cổ vững vàng, liền tốt nhất không cần đi treo chọc nàng, nếu không nói xảy ra vấn đề, bất luận kẻ nào đều bảo không được ngươi." Chi phủ đại nhân cái trán bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh, hắn cứng đờ thân thể nói, "Đại nhân ý tứ là, vị cô nương này thân phận là tàng chân các phái gia, nên sẽ không chính là công chúa bản nhân đi?" Chi phủ đại nhân có chút không dám tin tưởng, nhưng mặc Vũ Đường kế tiếp nói, "Lại làm hắn khiếp sợ đương trường." Trước đoạn nhật từ Tô Châu hẳn là cũng thu được qua ngũ vương ra bí mật tìm người bố cáo, nói vậy kia bố cáo chung bức hoa, đại nhân còn không có giả cả mắt mở đến phân biệt không rõ nói, nên minh bạch người kia thân Phật. Chi phủ đại nhân hai mắt trợn lên, hắn trong đầu hiện lên kia phó bức hoa, bỗng nhiên cùng trước mắt dự thi dung kiểu, điệp hợp thành một. Hắn hai chân bỗng nhiên bắt đầu nhũn ra, thân thể ngăn không được mà bắt đầu. Phát run Đại nhân thỉnh đại nhân cứu cứu quan người một nhà. đến đây khắc, hắn đã minh bạch vị kia cô nương chân chính thân phật, cũng minh bạch hắn làm một kiện cỡ nào ngu xuẩn sự tình. mặc vũ đường thấy hắn như thế, hắn đạm đạm cười nói, đại nhân cũng không cần như thế kinh hoàng. bản quan nghe nói quá nàng hành sự tác phong, nàng thực thích gom tiền, cũng chỉ thích gom tiền, lại rất thiếu đọc qua quan trường việc, chỉ cần người không đáng nàng, nàng tuyệt không sẽ tốn. Nhiều một hai sư lực tới đối phó ngươi Cho nên, hôm nay lúc sau Đại nhân tốt nhất không cần lại đi treo chọc nàng Ngôn tấn tại đây Hy vọng đại nhân tự giải quyết cho tốt Mọi việc suy nghĩ kỹ rồi mới làm Không cần lấy trứng trọi đá Không biết tự lượng sức mình Cáo từ Mặc vũ đường bối thân mà đi Hắn đỏ đập áo choàng, Nếu yêu diễm đóa hoa Dần dần mà làm nhạt nhan sắc Xa xa mà thổi đi Đa tà đại nhân Đa tà đại nhân chỉ điểm Hà quan tất nhiên ghi nhớ trong lòng. Không dám nhiều hành nửa bước. Chi phủ đại nhân cả người mồ hôi lạnh đã thấu ướt quần áo. Hắn đứng lên khỏi ghế, nhắc tới tay áo áo, xoa xoa đầy mặt mồ hôi lạnh. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Nguyên lai cho rằng nhất hiểm chính là lo lắng mặc đại nhân chúng độc. Không nghĩ tới nguy hiểm nhất chính là. Hắn thiếu chút nữa chọc na hoàng thượng nghĩa nữ cảnh diệu công chúa, dung kiều. Nếu không có mặc vũ đường mặc đại nhân đề điểm. Nếu không có lúc ấy hắn binh hành hiểm chiêu. Nói, chỉ sợ hắn đã đúc thành đại sai, như vậy hắn lưu ra một môn trên dưới 160 khẩu người đem tao ngộ diệt môn thảm hoa Nghĩ đến này, hắn không khỏi mà lại dòa ra một thân mồ hôi lạnh. Bất quá cũng may có mặc đại nhân nhắc nhở, chỉ cần nàng ở Tô Châu một ngày, hắn tận lực cho nàng tạo thuận lợi, không trở ngại nàng thương đạo thượng sự tình, như vậy liền có thể bình yên vô sự. Người tới A. Hắn suy nghĩ thỏa đáng, liền đưa tới hạ nhân. Đại nhân, gọi đến tiểu nhân, có gì? Phân phó, người tới khom người mà đứng. Đi, chạy nhanh đi hỏi thăm tàng chân các lần này phái tơi dự thi hai vị khách quý, xem bọn hắn tới Tô Châu chủ yếu tưởng làm phương diện kia sinh ý, làm Tô Châu thương hội chủ sự cho phương tiện. Còn có phân phó đi xuống, chỉ cần bọn họ ở Tô Châu thành một ngày. Các ngươi chung bất luận kẻ nào đều không được đi treo chọc bọn họ, người vi phạm trảm Hiểu chưa? Ừ. Chi phủ đại nhân biểu tình dị thường hung ác nói. Đại nhân, tiểu nhân, không nghe lầm đi. Kia hai vị chính là tiệt trong phủ tài lộ, đắc tội tiểu cứu ra điêu dân A. Chi phủ đại nhân chừng mắt mắt lạnh nói, hà quan nói nếu là còn không thể đủ minh bạch nói, như vậy ngày mai khởi, ngươi liền không cần đến nha môn đưa tin, về nhà đi thôi kia hạ nhân lập tức liên tục gật đầu nói, tiểu nhân minh bạch, tiểu nhân minh bạch, tiểu nhân này liền đi hỏi thăm, này liền đi. Hắn sắc mặt hoảng loạn, vội vàng mà hướng ngoài cửa chạy tới, lại đụng phải. Không có giáo huấn đến dung kiểu mà hậm hực Hoàng A Tam, nhưng thấy hắn đi theo một vị thước tha nhiều vẻ, thân thể phong lưu đến mị lệ nữ tử, vẻ mặt cam giận mà hành lại đây. Tiểu cậu tử, ngươi như vậy cấp là làm gì đi á? Hoàng A Tam tức giận mà nhìn về phía tiểu cầu tử, hồi tiểu cứu ra, lão ra phân phó, làm tiểu nhân đi hỏi thăm đến từ tàng chân các khách quý có gì nhu cầu, làm tô châu thương hội chủ sự cho chiếu cố, tiểu nhân đi, chập, lão ra khiến cho tiểu nhân về nhà ăn chính mình. Tiểu cầu tử còn hiểu đến ai là cái này trong phủ chân chính chủ nhân, hắn không hề để ý tới Hoàng A Tam vẻ mặt phẫn nộ, bay nhanh rời đi. Hoàng A Tam không nghĩ tới hắn tỷ phu còn thiên hướng bọn họ hai cái, hắn lửa giận khó chứa nói, tỷ tỷ, ngươi xem tỷ phu, hắn làm như vậy, không cho tiểu đệ mặt mũi còn chưa tính, nhưng này rõ ràng chính là ở đánh tỷ tỷ ngươi mặt đâu? Nàng kia bị nhà mình đệ đệ như thế vừa nói, trên mặt nàng không nhìn được, nàng nói, tỷ tỷ này liền đi tìm cái kia lão Đông Tây đi, xem là cái kia toái miệng dám không cho tỷ tỷ mặt mũi nàng cuốn lên ống tay áo áo đi nhanh mà tìm Lưu Chi phủ đi Hoàng A Tam đứng ở tại chỗ cười cười lúc này tỷ tỷ ra ngựa còn không sợ tỷ phu ngoan ngoan mà nghe lời sao hắn ám sảng trong lòng lại không nghĩ rằng lần này luôn luôn được sủng ái kiểu Di Thái ở Lưu Chi phủ trước mặt cũng không dùng được bởi vì so với mỹ Diễm nữ nhân mà nói đối với Lưu Chi phủ hắn tiền đồ hắn quyền thế cần phải quan trọng nhiều Hắn cũng sẽ không ngốc đến vì sủng một nữ nhân mà đắc tội dung kiều rơi vào cả nhà diệt môn kết cục. Lão gia ngươi có phải hay không không thương tiếc nhi? Lão ra, nô ra để để bị người như thế khi dễ, lão ra đều mặc kệ sao? Nô ra, nô ra ta, ta, ô ô ô, hoàng tích nhi cầm lấy khăn tay, ở nơi đó thử giả nước mắt, biên trộm mà quan vọng lưu chi phủ thần sắc. nhiên lần này lưu chi phủ cũng không có lại đây hống nàng, ngược lại. Phiền nàng một đốn, không để cập tới ngươi cái kia bảo bối đề đệ còn hảo, nhắc tới nhà ngươi cái kia bảo bối đề đệ, bản quan còn một bụng hỏa đâu. Nếu không có hắn nơi nơi treo chọc đắc tội với người, bản quan dùng mỗi lần cho hắn ở phía sau thu thập cục diện rồi dám sao? Lần này may mắn bản quan gặp được mặc đại nhân cái này quý nhân, nếu không nói, ta lưu phủ một môn liền hủy ở ngươi cái kia bảo bối đề đề trên tay, ngươi làm hắn nghe hảo về sau thiếu ở tô châu thành gây chuyện thị phi, đặc biệt là kia hai vị chủ làm hắn tránh đi đi, nếu không nói các ngươi hoàng gia đoạn tử tuyệt tôn cũng không nên quái bản quan không có nói tỉnh ngươi. hừ, lưu chi phủ đảo qua quan tay áo, áo, nổi giận đùng đùng mà rời đi. kia hoàng tích nhi nhất thời đảo nghe được ngây ngẩn cả người, lão gia chưa từng có đối nàng tức giận quá, này vẫn là lần đầu, xem ra tình thế thực nghiêm trọng, liền tính lại ngu dốt nàng cũng nghe đến ra tới nhà nàng cái kia không nên thân để để lần này trêu chọc thượng cái gì đến không được nhân vật lập tức nàng thần sắc hoảng loạn mà đi tìm hoàng a tam hy vọng nhắc nhở hắn kêu hắn né tránh dung kiều bọn họ hai người điểm mà lúc này dung kiều chính hậm hực khó bình nàng ra thanh tuyết sơn trang sau cũng không có trực tiếp hồi tô châu biệt viện mà là cùng cung hoàng giác cùng nhau tới rồi phiêu hương lâu điểm một bàn lớn tử thức ăn nàng hóa phẫn nộ vì muốn ăn đối với bàn trung vịt nướng đại ta tám. Khối, cung hoàng giác tắc kêu một hồ trúc diệp thanh, một ly một ly mà uống giả, hắn cũng không nói chuyện, lại ánh mắt thường thường mà phiêu hướng liều mạng dùng đồ ăn dung kiểu. Ui, mặt lạnh nam, nhìn cái gì mà nhìn, nếu muốn ăn, chính mình lấy A, đừng nói còn muốn cho ta thỉnh ngươi A, ta cũng sẽ không. Nàng không giáo huấn đến cái kia đáng chết hoàng A Tam, đã đủ buồn bực hiện giờ còn muốn xem cung hoàng giác âm trầm không chừng sắc mặt, nàng nhưng không như vậy tốt. Nhẫn nại cùng tính tình tới hóm hắn, cung hoàng giác ly trung trúc diệp thanh, uống một hơi cạn sạch, nhẹ nhàng buông, bỗng nhiên hắn hai mắt như điện, gắt gao mà nhìn trầm chầm, chầm dung kiểu rào hảo dung nhan. Người kia, ngươi nhận thức. Hắn từ thanh tuyết sơn trang cửa sơ gặp được mặc vũ đường, lại quan sát đến dung kiểu kia che giấu bi thương cảm xúc, không cần hắn nhiều suy đoán. Hắn cũng nên minh bạch người kia đối dung kiểu tới nói ý nghĩa cái gì, mà hắn, thử không, thích dung kiểu đối người kia trong ánh mắt ngẫu nhiên hiện lên một loại mộng ảo ánh sáng, cái loại này quang mang, mang theo hồi ức ngọt ngào, hỗn loạn bi phẫn, còn có chua sót oán hận, một người nếu là từ nàng trong lòng hoàn toàn mà nhổ đi ra ngoài, nàng liền không nên lại lần nữa nhìn thấy người kia thời điểm, toát ra cái loại này biểu tình tới, nếu nàng đối hắn chuyện trò vui vẻ. Nếu nàng đối hắn hở hứng làm lơ, như vậy hắn tâm, liền không đến mức giống như bây giờ, trở nên thấp thỏm bất an, trở nên hoảng sợ mà lo âu không yên. Hắn rất muốn nàng cho hắn một viên thuốc an thần, một cái sát thực đáp án, lại đối mặt nam nhân kia, hắn trong lòng vẫn luôn muốn nhẫn nại chờ đợi quyết tâm, trong khoảnh khắc hóa thành cho yên. Hắn chính là mặc vũ đường, đúng không, 17. Hắn vừa rứt mỗi cái tự đều thực nhẹ thực nhẹ. Lại làm vốn dĩ lôi kéo vịt chân dung kiều đình chỉ động tác, nàng thần sắc hơi đổi, trong lúc vô tình ống tay áo thổi quét đến. Chỉnh bàn vịt nướng liền té rớt nàng bên chân, chất lỏng vẩy ra thượng nàng trăng non bạch dày theo, in nhuộn điểm điểm vết bẩn, như là màu trắng giấy tuyên thành thượng in nhuộn màu vàng đất bùn đất, đâm đến trong ánh mắt, nhìn thực không thoải mái, nhưng nàng lại không có để ý cái này, nàng để ý trước mắt cái này lạnh lùng nam nhân. Hắn thế nhưng năm lần bảy lượt mà ở nàng trước mặt nhắc tới người kia, hắn chẳng lẽ lại không thể lấy không đề cập tới người kia sao? Vì sao? Hắn một hai phải ở nàng trước mặt nhắc tới người kia, một hai phải kéo ra nàng miệng vết thương, hướng lên trên mặt rắc lên một tầng mối đâu. Nàng sáng người đôi mắt, dần dần mà bịt kín một tầng xương trắng, cứ như vậy, bi phẫn mà thủy sắc doanh doanh mà nhìn cung hoàng giác. Rồi sau đó nàng giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái chuẩn bị chạy lấy người, không hề để ý tới cung hoàng giác. Hắn lại trở tay một khấu, hung hăng mà chế trụ tay nàng cổ tay, không cho nàng rời. "Đi." Nàng quay đầu lại, âm sắc băng hẳn. "Buông ra." Cung hoàng giác cố chấp mà nhìn nàng, cũng không buông ra tay. Dung Kiều lặp lại một lần, âm sắc lạnh hơn. "Phóng, khai." Nàng kéo dài quá âm cuối, trong mắt quang mang bắt đầu trở nên sắc bén, rét lạnh mũi tên xuyên thấu qua nàng trong trẻo đôi mắt, phóng ra đến cung hoàng giác thâm trầm khó giỏ ngâm đen con ngươi chung. Tuy là như thế, cung hoàng giác vẫn là không có buông ra tay, hắn khóe mắt phi tả một đạo thấy không? Rõ lắm quang, lánh ngạnh môi tuyến, tàn nhẫn mà ngoéo một cái. Dung kiểu thấy hắn như thế, nàng đã mất đi nhẫn nại, băng hàn hai mắt, hai thốt hôi hổi mà mạo ngọn lửa, phi tho án đi lên, ấn đỏ nàng hai mắt. Cung hoàng giác, buồn cô nương mệnh lệnh ngươi buông ra, buông ra, buông ta ra. Nàng âm lượng cất cao, trong mắt hơi hơi mà nheo lại, nguy hiểm ám lòng lánh dạng dỡ. Cung hoàng giác như cũ như thế, hắn không chút sức mẻ, khấu ở Dung Kiều trên cổ tay lực đạo tăng lớn ba. Phần, hắn này nhất cử động, hoàn toàn chọc giận Dung Kiều. Trong lòng bàn tay hưng lấy cung hoàng giác mạc danh mà đến tức giận, cái này làm cho Dung Kiều bực bội không thôi. Vốn di hắn ở nàng trước mặt nhắc tới người kia tên, chính là 10 phần sai, hiện giờ hắn còn tưởng đối với nàng phát giận, như vậy, nàng liền không thể nhìn được nữa. Một cái cúi người bắt, Dung Kiều mượn lực khấu lực, ở nàng xoay người nháy mắt, đem cánh tay của nàng từ cung hoàng giác trong tay tránh. Thoát mở ra, cung hoàng giác nhìn Dung Kiều không biết dùng chiêu thức gì, thế nhưng có thể từ hắn trong tay chạy thoát, cái này làm cho hắn trong lòng hơi hơi cả kinh, ở kinh ngạc đồng thời. Hắn thân thể phản ứng, nguyên bản hắn đầu còn muốn vận chuyển đến cấp tốc, nhưng thấy hắn thân hình nhảy lên một cái, lấy nhất chiêu tiềm long vu hồi, chặn đứng dung kiểu hướng đi, rồi sau đó thân ảnh biến ảo vô cùng, điệp ảnh mà sinh, thấy không rõ lắm chân nhân phương vị, lệnh dung. Kiểu thoáng mơ hồ nháy mắt, liền lại lần nữa rơi vào rồi cung hoàng giác trong tay. Ngươi, nhìn cánh tay của nàng lại lần nữa khấu ở hắn trong lòng bàn tay. Dung kiểu gương mặt không khỏi mà hơi hơi đỏ lên, nàng ngước mắt, hung hăng mà rào hắn đôi mắt. Cung hoàng giác, ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Nàng hỏa lớn, hắn lạnh lùng mà nhìn nàng, một chữ một chữ mà từ hắn mỏng lạnh như băng cánh môi trung nhổ ra. Những lời này nên bụn vương hỏi ngươi mới là, 17. Ngươi đến tột cùng đem bụn vương đặt chỗ nào? Ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Dung kiểu hai hàng lông mày một ngưng. Nàng nói thầm phiếm nghi nói, "Cung hoàng giác, ngươi nói không thể hiểu được, bổn cô nương nghe không hiểu. Ngươi mau thả ta ra, nếu lại không buông ra ta, ta nhưng đối với ngươi không khách khí." Đánh lại đánh không lại hắn, trốn lại trốn không thoát, nàng cũng thật đủ xui xẻo. Cung hoàng giác tới gần nàng mặt mày, "17, ngươi rõ ràng biết đến, lại vì gì muốn giả bộ hồ đồ đâu?" Hắn nhìn xuống nàng, hô hấp thổi tới rồi nàng gương mặt Ngươi rõ ràng vẫn luôn đều biết, ngươi như vậy thông minh, như vậy nhạy bén, sao có thể không biết bổn vương đối với ngươi tâm ý. Cuối cùng một tầm giấy cửa sổ cũng bị đâm thủng. Dung kiểu đối mặt cung hoàng giáp bức bách, nàng đã không có lửa mình dối người áo ngoài. Hắn dựa vào nàng khoảng cách như thế gần, hắn trên người phát ra nhàn nhạt hạt thông mùi hương, di động ở nàng quanh hơi. Thở, hắn đôi mắt như vậy sáng ngời, nếu hồ sâu trung minh nguyệt giống nhau, Sáng tỏ mà làm sáng tỏ Hắn ý tứ như vậy rõ ràng Kia linh hồn chỗ sâu trong đối ứng thượng cảm tình Chán mi mà ra Liền che giấu đều không có tất yếu Như vậy mà rõ ràng Như vậy mà long lánh Nàng tâm như là bị một cái thiết trùy hung hăng Mà đấm một quyền Chân đến ngạnh sinh sinh mà phát đau Nàng hai chân giống bị đinh sát đinh Ở trên mặt đất không được nhúc nhích 17 Hắn mặt mày như Nguyệt ôn nhuận như vậy kia trong ánh mắt giọt sương, cơ hồ muốn nhỏ giọt ở nàng trong mắt, hắn ôn nhu mà gọi nàng, rũ mi xuống dưới, hoàn mỹ môi tuyến gợi lên ôn nhu độ cung, hướng tới nàng môi đỏ, chậm rãi tới gần, tới gần, nàng cơ hồ muốn xa vào tại đây loại ôn nhu chung, xa vào ở vô biên vô hạn đại dương mênh mông biển rộng chung, kia biển rộng mang theo gió ấm, thổi chúng nàng trong lòng như tắm mình trong gió xuân, nhiên liền ở xuân phong qua đi, một đạo thật lớn. Tiếng sóng biển, chụp tỉnh nàng nháy mắt mơ hồ đầu. Kia sáng như tuyết băng hàn chủy thủ, kia lạnh nhạt vô tình ánh mắt, kia nở rộ ở nàng trong lòng đỏ tươi huyết hoa, nhất nhất mà đem nàng ký ức đổi khởi, làm nàng ở uổng phí gian vương đôi tay, hung hăng mà đẩy ra cung hoàng giác. chạm vào, không hề phòng bị cung hoàng giác, đụng phải cứng rắn mặt đất, nhấm nháp tới rồi từ đám mây ngã xuống điện mục tư vị. Ta, ta, Dung Kiều không có nghĩ tới muốn đả thương hại cung Hoàng giác, chính là hiện giờ nàng nhẹ nhàng đẩy, lại rõ ràng mà xúc phạm tới hắn tự tôn. Nàng nhìn đến hắn trong mắt chật lé mà qua bị thương dấu vết, nhìn hắn từ bụi bậc chung chậm dai đứng dậy, nhìn hắn từng bước một mà đi đến nàng trước mặt. Mà lúc này, nàng thế nhưng không có lựa chọn chạy trốn, không có muốn muốn chạy trốn cách hắn bên cạnh người, cũng không biết hắn giờ phút này có bao nhiêu mà nguy hiểm. Nàng làm tức giận hắn, mắt thấy hắn sâu và đen đồng tử không. Ngừng mà co rút lại, nàng lại không có rời đi, chỉ là lẳng lặng mà đứng ở tại chỗ, trong mắt thủy sắc di động. Ngươi, ngươi không sao chứ? Nàng gian nan hỏi ra này một câu, hắn lại lạnh lùng mà cười, dầu dĩ mà cười. Trong mắt kia nói ôn nhu sáng dọi, theo nàng vừa rồi đẩy, hoàn toàn mà biến mất. Hắn giống như trở lại quá khứ cái kia hắn, thậm chí so trước kia càng vì thâm trầm, càng vì lạnh băng. Nàng cơ hồ nhìn không tới hắn trong mắt có bất luận cái gì quang mang, chỉ có vô tận hắc, vọng không mặc màu đen. Mặt lạnh nam, nàng trở nên co quát bất an, thực không thích ứng trước mắt cung hoàng giác. Nàng hảo tưởng hắn biến trở về nguyên lai cái kia cung hoàng giác, chính là liền như vậy trong nháy mắt công phu, giống như phải đi về, đã không có khả năng. Hắn đạm mạc mà khấu thượng nàng hàm dưới, tàn cười di động lạnh lùng khóe môi là bổn vương ngu xuẩn. Ngươi nơi này, hắn sạch sẽ ngón tay thon dài, đạn thượng nàng trái tim bộ. Vị, ngươi tâm, sẽ không vì bổn vương nhảy lên, chỉ cần thoáng vừa động, ngươi liền sẽ cùng ngàn năm rùa đen giống nhau, lùi về chính mình xác đi, không bao giờ sẽ đi ra. Hắn bắt khởi nàng một sợi tóc đen, một mạt mơ hồ cười, xẹt qua hắn khóe mắt. Bất quá, ngươi vĩnh viễn là bổn vương 17 thiếp, chân trời góc biển. Ngươi đều chạy thoát không được. Bổn vương không tin, bùn vương vây ngươi, bùn vương cấm ngươi, liền không tin có một ngày còn che nhiệt không được ngươi. Nơi này, hắn nhất định phải được đoạt lấy ánh mắt, đạm đạm mà quét ở dung kiều khuôn mặt thượng. Dung kiều sắc mặt hơi hơi trở nên trắng, nàng âm sắc khẽ run nói, mặt lạnh nam, ngươi không thể làm như vậy, ngươi không thể. Hắn ý tứ muốn đem nàng vây ở tơ vàng trong lòng. Từ đây không cho nàng hô hấp tự do không khí sao, không cần, nàng không cần, nàng nội tâm dãy rùa họ hét, không ngừng mà hướng tới cung hoàng giác lắc đầu. Đi ngươi không thể, đi ngươi không thể làm. Như vậy, 17, bổn vương nhẫn nại ngươi đã đủ lâu rồi, về sau, không bao giờ sẽ nhẫn nại ngươi, ngươi có suy nghĩ của ngươi, bổn vương cũng có bổn vương ý tưởng, từ nay về sau, bổn vương chính là ngươi thiên, ngươi thân thể, ngươi tâm. Đều không cho phép có bất luận cái gì một người nam nhân bóng dáng, nếu không nói, bổn vương thấy ai giết ai, ninh phụ người trong thiên hạ, thả không cho người trong thiên hạ phụ một mình ta, cung hoàng giác lại khôi phục Tu La hơi thở. Cái kia đã từng làm nhạt Tu La cánh chim nam nhân, phía sau màu đen cánh chim, hiện giờ lại càng thêm mà nùng liệt, dung kiểu nàng muốn chạy trốn, chính là nàng trốn không thoát hắn lòng bàn tay, hắn võ công. Cao thâm khó đoán, nàng căn bản không phải đối thủ của hắn. Nhưng mà gặp phải nàng cả đời tự do, nàng không thể không chiến. Cho dù chết ở hắn trong tay, nàng cũng không thể không chiến. Nhưng là, cung hoàng giác như thế nào sẽ có cơ hội làm nàng chiến đấu hăng hái mà? Chết đâu, hắn như thế nào sẽ làm Dung Kiều chết ở hắn trong tay đâu? Hắn sẽ không, hắn muốn cho Dung Kiều hảo hảo mà tồn tại, hảo hảo mà sống ở hắn bên người. Chỉ cần nàng ở hắn bên người. Hắn đã không hy vọng xa vời nàng kia viên mãnh liệt tâm. Hắn cung hoàng giác sớm nên minh bạch. Hắn muốn đổ vật, trước nay trời xanh sẽ không cho hắn. Cho nên, hắn muốn, chỉ có thể chính mình đoạt lấy. Hắn muốn, chỉ có thể chính mình chiến đấu hăng hái. Cho nên, dung kiểu căn bản không cùng. Hắn giao chiến cơ hội đều không có. Nàng liền mất đi nàng chiến trường, mất đi nàng hết thảy Cung hoàng giác nhẹ nhàng động động ngón tay, liền đem nàng huyệt vị định trụ. Mà nặng, giờ phút này không thể động đậy mà ở hắn ôm ấp chung, chỉ có thể dùng đôi mắt phẫn nộ mà nhìn trầm chầm, chầm hắn, lại không hề tác dụng. Mặt lạnh nam, đừng làm cho ta học được như thế nào đi hận ngươi. Nàng trở nên trắng cánh môi, nhỏ giọt đỏ tươi huyết châu Bổn vương không để bụng ngươi còn có hận. Hay không ta, nếu là hận một người, có thể làm 17 nhớ kỹ cả đời nói, kia làm sao không phải bổn vương vinh hạnh, ngươi nói đi. Hắn tuyệt đẹp ngón tay thon dài, nhẹ nhàng mà xẹt qua nàng gương mặt. Mặt lạnh nam, ngươi nghe ta nói, ngươi nghe ta nói, dung kiểu vội vàng mà muốn đối hắn nói cái gì, cung hoàng giác lại không cho phép nàng mở miệng, hắn cắt đứt nàng lời nói. 17. Cái gì đều không cần phải nói, lúc này đây, đến dựa theo bổn vương quy củ tới chơi trò. Chơi, một người, tổng không thể vẫn luôn ở vào trò chơi bị động cục diện, ngươi nói đi. Hắn trong mắt nổi lên tà ác sáng dọi, cường thế mà một phen bế lên Dung Kiều, dựa vào nàng nhĩ sườn, cười đến có chút yêu diễm. 17. Chúng ta hồi biệt huyền. Hắn nhiệt khí thổi quét đến nàng bên tai sau, ngữ khí trầm thấp mà khàn khàn, mang theo trong không khí một loại không nói gì dòng khí, tràn ngập đến trong lòng nhiệt nhiệt, bất an. Dung Kiều biết được hắn trong mắt kia mạt kỳ. Dị sáng dọi, nơi đó đầu lộ ra tin tức đại biểu cho cái gì chính là nàng lại vô lực ngăn cản, tùy ý cung hoàng giác ôm nàng về tới Tô Châu biệt uyển. Một hồi đến biệt uyển, cung hoàng giác liền một chân tho án khai Dung Kiều cư trú cửa phòng, hắn đem nàng an trí ở trên giường, ngón tay dương lên, gió nhẹ một quá, kia đá văng ra cửa phòng, theo hắn trưởng phong đóng cửa thượng. Dung Kiều nhìn cung hoàng giác ngón tay nhẹ nhàng mà vỗ về nàng khuôn mặt, nhìn hắn chậm rãi gỡ xuống nàng một đôi giày thêu, nhìn hắn đập xuống tới, Sụp thượng kiểu nhu nữ tử, trên người nàng kia tán hoa hơi nước cỏ xanh váy dài ở trong mắt hắn, đã trở thành trở ngại hắn xem xét cảnh đẹp chướng ngại vật. Hắn nóng nảy đến nếu mau đầu tiểu tử, không có nhẫn nại mà dùng sức một xả. sẽ dung kiều lại nhắm lại một đôi thanh thấu đôi mắt, hai hàng thanh lệ, bất chi bất giác mà chảy xuống nàng gương mặt. Nàng trong lòng buồn không thèm để ý trong sạch quy về cái nào nam. Nhân Nhưng là lại vào giờ phút này thừa nhận người nam nhân này nhiệt tình, nàng mạc danh mà lên men, trong lòng bốc lên một cổ chịu nhục tư vị, cung hoàng giác nhìn chầm chằm nàng cánh mũi hai sườn chảy xuống sáng trong bọt nước, hắn thâm thúy mê ly tuyệt sắc ô đồng nội, có một đạo không gió sáng giỏi lướt trên, có như vậy trong nháy mắt, hắn động tác hơi hơi một đốn, lại ở dương phong cùng nhau, theo kia màu trắng màn lụa nhanh nhẹn góc độ, hắn hô hấp, bắt đầu phật phòng. Không! Lúc này hắn tuyệt đối không thể mềm lòng, tuyệt đối không thể. Hắn không có quên Dung Kiều đã từng nói qua nói, nàng nói qua, một khi biết được bất luận cái gì nam nhân đối nàng tâm, nàng liền sẽ không chút do dự lựa chọn chạy trốn, hơn nữa là không đến hoàng tuyển vĩnh bất tương kiến cái loại này. Hắn không cần, hắn không cần ở nhấm nháp thế gian Mỹ Hảo lúc sau, đột nhiên lại về tới qua đi cô tịch quảnh quẽ một người. Hắn tưởng lưu lại nàng, mặc kệ như thế nào, chỉ cần nàng người ở hắn bên người, hắn liền không cầu mặt khác, hắn muốn chính là như vậy nho nhỏ một cái nguyện vọng, cho nên mặc kệ dùng tới biện pháp gì, hắn đều không thể làm dung kiều rời đi hắn nửa bước. nghĩ đến đây, hắn tầm mắt xem nhẹ dung kiều chảy xuôi nước mắt, hắn mỏng đạm mà ôn nhụt cánh môi, nhẹ nhàng nếu quạt lông mà lau chùi nàng nước mắt, đảo qua nàng đôi mắt, bước cho nàng mở mắt ra mắt, đón nhận hắn tầm mắt. nàng vào giờ phút này đã không có nghĩ tới muốn. Chạy trốn ly, thậm chí dùng chết tới phản kháng cái gì. Nàng trong lòng vừa mới hiện lên chịu nhục cảm giác theo nàng bình tĩnh lại, theo nàng đầu càng ngày càng thanh tịnh cảm giác biến mất. Nàng nước mắt, cũng tùy theo dương phong tan đi. Nàng cảm thấy dùng chết tới kháng nghị, tới giữ gìn nữ tử trong sạch, như vậy nữ tử là ngốc. Nương tử nhỏ dạy dỗ nàng, không có gì sẽ so một người có thể sống sót càng vì quan trọng, vô luận tình huống như thế nào hạ, vô luận khi nào. Tồn tại mới có thể có cơ hội phản kháng, tồn tại mới có thể có cơ hội làm đối phương chi trả ngang nhau đại giới. Cho nên, giờ phút này, nàng có thể làm, ngược lại là cười, một loại tẩm tận xương tủy cười quyến rũ. Nàng dùng nàng linh hoạt đôi mắt, dùng nàng có thể nói đôi mắt, lưng trọng mà nhìn chăm chú cung hoàng giác. Mặt lạnh nam, mặc kệ ngươi cỡ nào muốn ta, có thể hay không, chưa cởi bỏ ta trên người huyệt đạo. Ngươi không cảm thấy, cùng một cái người gỗ ở trên giường, tiến hành trò chơi, chẳng lẽ không phải quá mức mất hứng, quá mức không thú vị sao? Nàng trong mắt mị sóng như vậy, cung hoàng giác lại căn bản không tin nàng này một bộ, nhưng là hắn vẫn là ngón tay vừa động, giải khai trên người nàng huyệt đạo. Hắn cảm thấy, lúc này đây, nàng vô luận như thế nào đều phiên không ra hắn lòng bàn tay, hắn không lo lắng nàng chơi cái gì đa dạng, dung kiểu một khi đạt được tự do. Nàng giãn ra một chút tứ chi, lại ở trong lúc vô tình va chạm đến. Sụp trước cặp kia liệt hỏa đốt cháy ngâm đen hai mắt, trong lòng giống bị lôi cổ chân đến, âm thầm đảo hút một ngụm khí lạnh. Cái này mặt lạnh nam, hắn xem người ánh mắt quá làm càn, quá rõ ràng, hắn bộ dáng này, nói rõ chính là muốn soi đói vổ dê. Mà lần này, nàng cũng biết rõ chính mình chạy thoát đến không được, nàng qua đi ở hắn trên người sử dụng chiêu thức. Giờ phút này đều không thể ở hắn trên người thực hiện, nàng kế hoán binh, nàng làm nũng vũ mị, đối hắn mà nói, chỉ biết trở nên gai gắt hắn đoạt lấy nàng tiến trình. Cho nên nói, cùng với bị cái này mặt lạnh nam tới khống chế cục diện, chi bằng nàng chủ động khống chế cục diện, không cho cung hoàng giác nhìn thấu nàng bất luận cái gì một chỗ yếu ớt. Nghĩ đến này, nàng đôi tay chiều thượng, nhẹ nhàng lôi kéo, vòng ở cung hoàng giác trên cổ. Cung hoàng giác cũng không kháng cự, hắn cũng không kháng cự nàng tán thành, hắn hiện tại xác thật rất muốn nàng, rất muốn rất muốn, cho nên nếu đối. Mặt chính là hoa lê dính hạt mưa nàng, hắn tình nguyện đối mặt giờ phút này mỉm cười xuân phong nàng. Cứ việc hắn minh bạch mà biết, nàng tâm, không ở hắn trên người, nhưng là, chỉ cần lược nàng thân, như vậy hắn cũng có thể tin tưởng có một ngày, ở trên người nàng lưu trư hắn hơi thở càng nhiều. Hắn lược đến nàng tâm nắm chắc liền lớn hơn nữa một ít, nghĩ đến này, hắn lập tức thực hiện, một hồi hoa rơi vũ lúc sau, trong không gian độ ấm, chậm rãi giảm xuống, cung hoàng giác. Không kịp cùng Dung Kiều ôn tồn một phen, Dung Kiều đã phủ thêm quần áo, nhàn nhạt, nhạt mà đứng ở song cửa sổ dưới, nàng nhìn ngoài cửa sổ nơi xa theo gió rơi xuống ngô đồng phiến lá, trong mắt có một hoảng mê ly, hắn đứng dậy hạ sụp, bước chân trầm ổn. Đôi tay duỗi ra, đem mềm nhẹ mà ôm vào trong lòng ngực, thâm thúy thanh hàn nửa đêm con ngươi, giờ phút này mờ mỉ sương mù ôn nhuận cùng thư ý. 17. Đầu của hắn dựa vào nàng trên vai, khóe miệng phát hòa mỹ lệ độ cung, thực thoải mái bộ dáng, dung kiểu không có xem hắn, chỉ là cánh môi nhàn nhạt mà kéo kéo. Cái gì? Thực thích nhìn ngươi hiện tại bộ dáng, Như vậy nàng, thiếu kia phân phòng bị. Nhiều một phần ôn nhu, dung kiểu trong lòng hơi chầm xuống, nàng xoay người, ý cười nhàn nhạt, lại rất mông lung. Ta muốn đi tẩy một chút, nàng bối xoay người kia trong nháy mắt, tấm lưng kia, hình như có chút bi thương. Cung hoàng giác nhìn chầm chầm nàng phía sau lưng, hai hàng lông mày gắt gao mà. Ngưng tụ lại, tắm gội thanh tuyển, là tự nhiên ôn nhu thủy, dung kiểu không nghĩ tới ở chỗ này còn có nho nhỏ suối nước nóng trì. Nàng biểu tình hơi hơi có chút kinh ngạc, hơi khắc, khôi phục bình tĩnh. Nàng rút đi áo ngoài, đem toàn bộ thân thể đắm chìm nhập nước ấm bên trong, tùy ý lượn lờ sương mù, đem nàng thế giới vòng lên, cách ly đến ngoại giới mơ mơ hồ hồ, thấy không rõ lắm. Nàng một đầu vẩy mực tóc đen, lây dính trong suốt bọt nước, về phía sau ngưỡng tư thái, thực dễ dàng làm nàng hảo hảo tự hỏi. Đương nàng bắt đầu làm quyết định thời điểm, nàng đều thích tắm gội. Thích dùng loại này ngửa ra sau tư thái tơi tự hỏi vấn đề. Trung thân vương phủ, nàng là không thể đi theo mặt lạnh nam đi trở về. Đây là nàng vấn đề. Nàng chính mình vấn đề. Nàng cảm thấy là thời điểm rời đi hắn bên người. Bởi vì hắn đã ảnh hưởng nàng tâm cảnh. Nàng không có cách nào cùng trước kia giống nhau xem hắn. Mà hắn đã chuẩn bị sẵn sàng coi nàng vì con mồi Nàng lại không muốn trở thành hắn trong lòng bàn tay kia một miếng thịt. Xôn sao, hạo tuyết cổ tay nâng lên bọt nước, vẩy ra thượng nàng kiểu mỹ dung nhan, liều mạng mà rửa sạch một ít ký ức, một ít nàng không thể muốn ký ức. Dung kiểu lần này tắm gội canh giờ có chút dài quá, lớn lên ngốc tại trong phòng cung hoàng giáp bắt đầu lo âu bất an mà ở trong phòng dạo bước tới dạo bước đi. Đang lúc hắn muốn đẩy cửa đi ra ngoài thời điểm, dung kiều lại gương mặt tươi cười doanh doanh. Một thân thoải mái thanh tân mà đứng ở hắn trước mặt, mặt lạnh nam. Ta tẩy hào, ngươi muốn hay không đi tẩy một chút, suối nước nóng thủy, thực thoải mái, dễ dàng làm người trầm mê đâu. Hắn nhìn nàng, thế nhưng có một loại kỳ quái cảm giác. Loại cảm giác này nói không rõ, nói không rõ, chỉ là một loại cảm giác, hình như là không khí giống nhau. Cứ việc bị hắn trộp vào trong tay, lại không biết khi nào sẽ mạc danh mà từ hắn trong lòng bàn tay chảy xuôi qua đi. Hắn lòng bàn, tay, như cũ như thường, trống rỗng. Dung kiểu thấy hắn như thế, nàng cười gợi lên hắn cánh tay nói, nếu ngươi không nghĩ rửa sạch nói, liền bồi ta đi ăn bữa ăn ngon đi, ta này bụng trống trơn, hảo đói nga. Nàng tự nhiên mà làm nũng, biểu tình chi gian, không hề biệt nữ chi ý, hắn nhìn không thấu nàng ý tưởng, lại không khỏi mà đắm chìm ở nàng điểm mỹ tươi cười chung, hảo, hắn gật gật đầu, hành động thường thường so với hắn đầu phản ứng còn thành thật, hắn bước chân đã phối hợp nàng nện bước đi hướng tô châu biệt viện đại sảnh nơi đó chiêu đãi dung kiều quen thuộc tiểu đồng đã cung kính mà đứng ở môn sườn hắn thấy bọn họ hai người song song tiến vào lập tức thần sắc cung kính mà đi lên trước tới vương gia phu nhân bữa tối đã thông tri phòng bếp bị hạ tiểu nhân lập tức liền đi truyền đến ân cung hoàng giác thanh âm thực nhẹ thực nhẹ hắn nhàn nhạt mà hừ một tiếng ý bảo tiểu đồng có thể đi xử lý Tiểu đồng ở hắn gật đầu nháy, mắt, nhanh chóng xoay người, đạp bộ ra đại sảnh đi trước phòng bếp đi, ước chừng qua một phần tư nén hương thời gian, một mâm bàn tinh Mỹ thức ăn thượng cái bàn, dung kiểu nhìn trầm chầm, chầm kia bàn bàn nàng thích ăn thức ăn, trong mắt ngăn không được mà đổ xuống ra tinh lượng sáng rọi tới, nàng nhắc tới chiếc đũa, bỏ thêm một khối cá kho, để vào môi nội, liên quan gia vị hương vị cùng nhau vào hậu nội, Mỹ vị nhập hậu. Có khác một loại nói không nên lời tư vị, cung hoàng giác, không có động chiếc đũa, hắn trong mắt mỉm cười, yên lặng mà nhìn chăm chú vào nàng nhất cử nhất động, cảm giác nàng ăn cơm là một loại tốt đẹp hưởng thụ. uy mặt lạnh nam, ngươi như thế nào không ăn cơm đâu? Nói ngươi đã bao lâu, nhìn xem là sẽ không bụng no, hơn nữa, lớn như vậy một bản đồ ăn, nếu không sấn nhiệt chạy nhanh giải quyết nói, chẳng lẽ không phải quá láng phí? Nàng nghiêng đầu, kiều kiều khóe môi Biết không, ta nương ở ta lúc còn rất nhỏ liền nói quá Cửa Son rượu thịt thúi, ngoài đường sát chết đói Nếu đối đồ ăn bất kính, sẽ tao trời phạt Nàng ngoan tâm cùng nhau Trong tay chiếc đũa kẹp lên một khối thịt kho tàu Hướng tới cung hoàng giác cánh môi tiến công Tới, há mồm Cung hoàng giác nhìn trước mắt thơm nước thịt kho tàu Hắn nao nao, rồi sau đó cười cười Hắn mở ra cánh môi, nuốt vào dung kiểu đưa lại đây kia khối thịt kho tàu. Trước kia không biết ăn nhiều ít khối thịt kho tàu, nhưng cung hoàng giác tổng cảm thấy. Hôm nay thịt kho tàu làm được đặc biệt mỹ vị, đặc biệt ăn ngon. Người tới, hôm nay đầu bếp thưởng bạc mười lượng. Tiểu đồng trên mặt vui vẻ, hắn nói, tiểu nhân này liền thông chi đầu bếp sư phó đi. Chờ một chút, cung hoàng giác trầm giọng gọi lại hắn. Vương gia còn có gì phân phó? Tiểu đồng khom người trả lời, hắn cảm thấy vương gia hôm nay tâm tình giống như đặc biệt hào. Tiểu đồng cũng đi phòng thu chi lính mười lượng thưởng bạc. Tiểu đồng đầu tiên là cả kinh, rồi. Sau đó ở cung hoàng giác chợp trầm trong thần sắc, vội tạ nói, cảm ơn vương gia. Đây chính là lần đầu hắn từ vương gia trong tay bắt được thưởng bạc. Dung kiểu mặt mày cười thành một loan thanh nguyệt, nàng ngón tay chọc chọc cung hoàng giác ngược nói, hôm nay đại gia đảo thành tán tài đồng tử. Lấy tơi, nàng mở ra tay, không biết nào đó người có không nhớ rõ đáp ứng cấp bổn cô nương 1000 lượng hoàng kim, đến nay còn không có thực hiện đâu. Nàng bĩu môi gieo lên khóe môi hơi hơi bất mãn. Hắn bật cười mà nhìn nàng, vươn ra ngón tay búng búng nàng môi đỏ. "Kẻ hèn 1000 lượng hoàng kim thôi, nếu là 17 muốn, toàn bộ trung thân vương phủ ra tài toàn cho ngươi cũng thành a." Cái kia lại nói tiếp liền hư Thừa dịp mặt lạnh nam còn đối bổn cô nương còn giữ lại hưng thú phân thượng, ta không thừa dịp lúc này vớt điểm nước lụa về sau chỉ sợ cũng vớt không đến. Cho nên, đừng nói miệng dễ nghe, bổn cô nương, liền phải thực tế, muốn lập. Tức có thể thực hiện, hiện tại liền phải. Nàng đôi mắt thanh thuần vô tội mà nhìn chầm chầm hắn, thế muốn hắn thực hiện lời hứa. Cung hoàng giác nhìn nàng như thế, chỉ cảm thấy mạc danh địa nhiệt hình. Nếu đổi thành mặt khác nữ tử này đối hắn nói, hắn đã sớm một trường đánh ra đi, còn dung đến nàng như thế làm càn. Nhưng nguyên nhân chính là vì trước mắt người là Dung Kiều, thiên hạ độc nhất vô nhị nữ nhân, hắn nguyện ý cho nàng muốn đồ vật, cái gì đều có thể. Cho nên, hắn hai lời chưa nói, liền từ ống tay áo trung móc ra mấy trương đại mặt trắng ngân phiếu, đặt ở Dung Kiều trong lòng bàn tay. Này đó, đủ rồi sao? Dung Kiều nhìn mặt chán thượng trị số, nàng đôi mắt chừng mắt nhìn chừng, miệng hình thành hình tròn. Người này, nàng tùy tiện khai mở miệng, liền có như vậy nhiều bạc tới tay. Nàng có chút không thể tin được, nàng Dung Kiều cũng coi như tiền tài nhiều, nhưng cũng không có giống hắn hào phóng như vậy tặng người tiền tài, người này. Hôm nay thật sự thành tán tài đồng tử, vẫn là nam nhân ở thỏa mãn lúc sau, đặc biệt hảo lừa gạt, nghĩ nghĩ. Dung kiểu vẫn là cho rằng sau một loại lý do tương đối phù hợp thực tế, lập tức, nàng không khách khí mà nhận lấy, cũng đem cung hoàng giác khó được lần đầu tiên hào phóng đưa tặng cho nàng mấy chục vạn lượng ngân phiếu bên người cất chứa. Phải biết rằng, nàng muốn này đó ngân lượng, chính là rất có tác dụng đâu. Tiểu tham tiền, cung hoàng giác buồn cười mà gõ một. Chút dung kiểu chán, kia sáng người mắt đen lại lắc lư tràn đầy sủng nhịch, dung kiểu cũng không ngại. Nàng ngọt ngào mà nhếch môi nói, ta vốn dĩ chính là một cái tham tiền, vẫn là thiên hạ nổi tiếng tham tiền. Hiện tại ngươi nên hối hận đi, hối hận đến ruột đều thanh đi, hối hận đến không nên treo chọc thượng ta cái này trùng hút máu giống nhau tài mê đi. Nàng tự diễu mà nguéo một cái kiểu mỹ như hoa môi đỏ, liền tính như thế, bổn vương cũng cam tâm tình nguyện mà bị ngươi hút huyết. Cung hoàng giác trọn trọn nàng vừa mới rửa sạch sau phát ra nhàn nhạt thanh hương tóc đen, vốt khởi một sợi, đặt ở đầu ngón tay chơi chơi. Vì cái gì? Tự diếu hương vị bỗng nhiên tan đi, dung kiểu đôi mắt sáng người có thần, thẳng tắp mà nhìn gần cung hoàng giác, giờ phút này nàng một sửa lúc trước vui đùa ấm ý bộ dáng trở nên dị thường nghiêm túc. Cung hoàng giác cũng không trở về tránh, hắn đón nhận nàng tầm mắt. Không vì cái gì, đơn giản là ngươi là ngươi. Dung Kiều chính là Dung Kiều, cho nên không có lý do gì, rất muốn đối với ngươi hảo mà thôi. Này có thể nói là một loại nhiều lời, nhưng là ở Dung Kiều nghe tới, lại mạc danh mà chua xót. Nàng ở hắn trong lòng vẫn là có địa vị, ít nhất xem như đặc thù kia một loại, mà nàng quyết định có thể hay không đối hắn là một kiện thực tàn nhẫn sự tình đâu. Từ ra như vậy sự tình lúc sau, nàng tương lai. Chưa từng có nghĩ tới muốn cùng một người nam nhân ở bên nhau, nàng tương lai. Không có tính quá cung hoàng giác ở bên trong, nàng hạnh phúc, cùng hắn không quan hệ, nàng nên nói cho hắn sao. Lời nói đến bên môi, nhìn hắn sủng nịch nàng tươi cười, nàng thế nhưng nói không nên lời. Những lời này, liền lui về đến nguyên lai vị trí, nàng đáy lòng chỗ sâu trong, nàng nỗ lực mà hít hít cái mũi, bỗng nhiên rất muốn làm một việc. Mặt lạnh nam... Hôm nay ta liếm đến đại tài, còn có ngươi, cho nên như vậy đáng giá cao hứng sự tình, sao lại có thể khuyết thiếu? Rượu đâu? Cung hoàng giác hơi hơi không vui mà nhìn chầm chầm nàng nhìn. Cô nương ra uống rượu không phải một chuyện tốt tình. Ngươi lo lắng cái gì? Liền tính là rượu sau nổi điên nói, như vậy buồn cô nương đối với nổi điên đối tượng cũng là mặt lạnh nam A. Nàng bỗng nhiên nở nụ cười tà ác cười, ghé vào trên vai hắn kia nhàn nhạt, nhạt nhiệt khí thổi qua hắn bên tai, "Huống chi, chẳng lẽ ngươi không nghĩ nhìn một cái dung kiều say rượu sau độc đáo phong tình sao?" "Ngươi không?" Nghi nhẩm nháp một chút say rượu sau phong tình vô hạn dung kiều sao? Một ngữ chung, nhất tâm kiến huyết, những lời này, nếu cường hãn dược hạ đến cung hoàng giác không có đạo lý không duy trì, hắn trong óc bắt đầu ảo tưởng say rượu sau một thân hồng nhuận dung kiều, kia ngây thơ nhu mị bộ dáng, Tiểu đồng, hắn giờ phút này gọi ra tới tiếng nói, cũng mang theo ba phần khàn khàn mê ly. Dung kiểu xảo trá mà cười, nàng biết nàng thành công, hắc hắc, rượu, là thượng đẳng. Rượu, 18 năm ẩn sâu ngầm nữ nhi hồng. Nữ nhi hồng, từng là hồng hỷ tân nương của hồi môn, hiện giờ dung kiểu mở ra nữ nhi hồng phong cái khi, có trong nháy mắt bừng tỉnh, nàng cảm giác nàng thân xuyên mũ phượng khăn quảng vai. Ở vui rạo rực màu đỏ trong thế giới, đi ở hạnh phúc thảm thượng, đi hướng nhân sinh một khác nửa. Người kia, lạnh lùng mà tuyệt mỹ, thanh ngạo mà cô tịch, hắn đứng ở nơi đó, trong mắt tràn đầy ôn nhuận thủy quang, hướng tới nàng vương hạnh phúc. Lòng bàn tay, mà nàng, ở hoàn toàn bừng tỉnh chung, nhìn chân thật khuôn mặt tuấn tú trọng điệp song ảnh cung hoàng giác, trong lòng bỗng nhiên đại trấn. Nàng suy nghĩ cái gì đâu, nàng đầu hồ đồ sao. Thế nhưng nghĩ đến như vậy xa xôi mà hư vô cảnh trong mơ đi. Cánh môi bứt lên nhàn nhạt cười khổ, nàng thế cung hoàng rác chén rượu rót đầy, lại thế nàng rót đầy một chén rượu. Mặt lạnh nam, vì hôm nay cao hứng, vì bổn cô nương phát tài, vì ta cô nương bàng đến người giàu có. cùng ly, nàng chén rượu hướng hắn, hắn khó hiểu nàng trong miệng người giàu có vì sao ý, nhưng biết được nhất định cùng tiền tài có quan hệ. Lập tức hắn cái gì đều không có nói Chén rượu cao cao dơ lên Chạm vào mà một tiếng Cùng dung kiểu chén rượu va chạm tới rồi cùng nhau Dung kiểu hào khí trời cao mà ngửa đầu Đem một ly nữ nhi hồng uống một hơi cạn sạch Khủ khủ khụ, Rượu nhập yết hầu rót đến quá mãnh liệt Dung kiểu không khỏi mà bắt đầu ho khan Nàng ho khan Thật sự lợi hại Rất lợi hại Khủ đến hai tròng mắt bên trong nước mắt cũng biểu ra tới Hắn dơ tay Mềm nhẹ mà ở nàng phía sau lưng, vỗ, vỗ, 17, ngươi không sao chứ. Trong lời nói mang theo vài phần lo lắng, cũng bí mật mang theo vài phần trách cứ, lại là đều không phải là thiệt tình thét hỏi, chỉ là quá mức lo lắng mà phẫn nộ rồi. Ta không có việc gì, đại khái uống đến quá nóng này. Nàng tươi cười rất sáng, thực mỹ, kỳ thật cũng chỉ có nàng chính mình biết. Nàng nương rượu lực lượng. Đem nàng trong cơ thể kia phân thương cảm nước mắt toàn bộ khuynh đảo ra tới. Tới, chúng ta lại đến uống một chén, này mùi rượu nói không sai nga. Nàng cười rót đầy cung hoàng giác chén rượu, lại nắm chính mình chén rượu rót rượu. Cung hoàng giác bạch ngọc không tì vết tay, lại duỗi lại đây, đè lại nàng bình rượu. 17. Ngươi không thể uống lên. Không sao, không sao, mặt lạnh nam, ta lần này bảo đảm, ta khẳng định không uống nhanh như vậy. Ta từ từ mà uống, không cho chính mình sặc tới rồi, được chưa? Nàng cười nhìn hắn, làm nũng lắc lắc hắn tay. Cung hoàng giác bất đắc dĩ, chỉ phải tùy ý nàng. Hảo, nếu lại làm chính mình sặc đến, liền không được ngươi uống. Đây là hắn kiên trì. Nàng doanh doanh cười, hướng tới hắn cúi chào nói, tiểu nhân tuân mệnh. Kia cử chỉ chọc cười cung hoàng giác. Dung kiểu chính mình cũng đi theo nở nụ cười, nàng dơ lên chén rượu. Hướng tới hắn chén rượu chạm chạm. Vì chúng ta cao. Hướng như vậy, lại uống một chén. Làm. Nàng lần này không dám uống đến như vậy cấp. Chậm rãi uống, chậm rãi uống. Bởi vì nàng vở kịch lớn đè ở phía sau đâu. Nhị ly lạc bụng lúc sau. Dung kiểu cười quyến rũ chiều cung hoàng giác bắt đầu đến gần rồi. Tay nàng bắt đầu hạnh kiểm xấu mà ở hắn gương mặt sờ loạn. Cung hoàng giác gắt gao mà bắt lấy tay nàng. Không thể nào. Cái này nha đầu nhanh như vậy liền bắt đầu uống say phát điên, nàng nhìn thấu nghi vấn của hắn, liền tươi đẹp, cười. Bổn cô nương nào có dễ dàng như vậy say đâu? Tới, mặt lạnh nam, này để tam ly rượu, chúng ta muốn phù hợp này nữ nhi hồng ý tứ, chúng ta muốn uống rượu dao bôi. Ngươi liền đa dạng nhiều, cái gì rượu dao bôi? Hắn trong miệng tuy rằng nói như vậy, biểu tình đã là động dung, rượu dao bôi. Hắn thành thân vô số lần, lại trước nay không có cùng bất luận cái gì một nữ nhân uống qua rượu giao bôi, Mạc danh mà, hắn trong lòng vừa động, nàng tự nhiên cười ngọt ngào mà gợi. Lên hắn cánh tay, vòng qua cánh tay của nàng, đem nàng rượu đổi cho hắn rượu. Mặt lạnh nam, chúng ta uống rượu giao bôi, không cùng người khác giống nhau Nga. Ta thích uống ngươi lưu tại chén rượu thượng hương vị, nói vậy, ngươi hẳn là thích dung kiểu lưu tại chén rượu thượng hương vị đi. Nàng doanh doanh mặt mày, lưu quang bốn phía, hắn đánh không lại nàng tươi cười, bất chi bất giác mà uống xong nàng sớm cho hắn chuẩn bị hà rượu, một ly hà mê hồn rượu rượu, rượu nhập. Trong bụng, hắn không kịp nhấm nháp ngọt ngào hương vị, hắn trong tầm mắt, rõ ràng dung kiều, dần dần mà huyện biến thành ngàn vạn cái dung kiều, rồi sau đó, đầu của hắn, nặng nề mà trôn ở trên bàn, hôn mê không dậy nổi. Dung kiểu biết được mê hồn dược dược tính phát huy, cung hoàng giác khẳng định đến ngủ thượng 3 ngày 3 đêm mới có thể thức tỉnh. Cái này mê hồn dược là nương đặc chế nước thuốc, vô sắc vô vị, thoáng lây dính chén rượu ly duyên thượng, không có bị người phát. Hiện khả năng tính, huống chi, bởi vì nàng quan hệ, cung hoàng giác đã sớm rỡ xuống phòng bị, mà nàng chạy trốn lộ tuyến, cần thiết ở hắn thanh tỉnh phía trước, chạy ra hắn địa giới. Chạy trốn tới một cái hắn tìm không thấy địa phương đi, nơi đó, chính là đào nguyên đảo, một cái liền đương kim hoàng thượng đều không có biện pháp tìm được thế ngoại đào nguyên. Nghĩ, dung kiểu lại rũ mắt nhìn thoáng qua trong lúc hôn mê cung hoàng giác, một mặt nhàn nhạt, nhạt không tha, bay qua nàng. Khóe mắt, nàng ngón tay run run, xoa hắn nồng đậm đen nhánh tóc đen. Thực xin lỗi, mặt lạnh nam, ta không có cách nào bồi ở cạnh ngươi, ta không có cái này tự tin. Thực xin lỗi. Nước gợn tung bay, nhàn nhạt hơi nước, di động ở nàng khóe mắt, nàng ngửa đầu, hít hít cái mũi, nâng lên cánh tay, dùng sức mà mà xem qua rác một phen, rồi sau đó hung hăng tâm, gọi người tiến thính. Tiểu đồng ở đâu? Lanh lợi tiểu đồng, nghe nói dung kiểu kêu to, lập tức vội vàng mà đuổi tới đại. Sảnh tới. Phu nhân, gọi đến tiểu đồng, có gì phân phó? Tiểu đồng tất cung tất kính nói. Dung kiểu cười cười, nàng dùng ngón tay điểm điểm ghé vào trên mặt bàn cung hoàng giác. Nhà ngươi vương gia hôm nay cao hứng, nhiều uống vài chén rượu, tựa uống say, làm phiền tiểu đồng, hỗ trợ đem vương gia mang về trong phòng, hảo sinh làm hắn nghỉ ngơi. Tiểu đồng nhìn ghé vào trên mặt bàn cung hoàng giác, hắn có chút khó hiểu. Vương gia ngày thường tiểu lượng hảo thật sự, hôm nay như thế nào sẽ dễ dàng như vậy uống say đâu. Hắn tầm mắt lượt quá trên mặt bàn, ở nâng khởi cung hoàng giác nháy mắt, nhìn đến vò rượu trung nữ nhi hồng vẫn chưa thiếu nhiều ít, trong lòng bất giác càng vì kinh ngạc. nhiên Dung Kiều hơi hơi không vui thần sắc, làm tiểu đồng không kịp nghĩ nhiều, hắn đem cung hoàng giác quải đến trên vai hắn, đi theo Dung Kiều bước chân đi tới cung hoàng giác phòng. Khiến cho hắn như vậy an nằm là được rồi, ngươi đi ra ngoài đi, ta tới cấp hắn. Khoan quần áo, làm cho hắn ngủ đến thoải mái điểm. Tươi cười nhàn nhạt, nhạt, Dung Kiều phân phó nói. Tiểu đồng gật đầu nói, Tiểu nhân cáo lui, Phu nhân nếu có chuyện gì nói, Đã kêu gọi Tiểu nhân một tiếng, Tiểu nhân lập tức liền tới đây. Dung Kiều chiều hắn xua xua tay, Đã biết, sắc trời không còn sớm, Ngày mai lại đến hậu hạ nhà ngươi vương ra, Hôm nay Tiểu đồng liền sớm một chút nghỉ ngơi đi, Vội một ngày, Ngươi cũng nên mệt mỏi. Là, Tiểu nhân này liền đi nghỉ tạm. Tiểu, Đồng nhìn dung kiểu ánh mắt ôn nhu mà thế cung hoàng giác gỡ xuống ra dê dày, hắn lắc đầu, cảm thấy chính hắn suy nghĩ nhiều. Có lẽ là vương gia khó được hôm nay cao hứng, rượu không say người người tự say. Hắn trong mắt hàm chứa ý cười, rời khỏi cung hoàng giác phòng. Trước khi đi, hắn lại nhìn lại liếc mắt một cái, thế nhưng phát hiện phu nhân mềm nhẹ ở vương gia trên chán lưu luyến mà hôn, lập tức sắc mặt ửng đỏ lên, hắn chạy nhanh thế bọn họ đóng cửa phòng, trở lại hạ. Nhân cư chú sụp hà nghỉ tạm, đêm nay, tiểu đồng cảnh trong mơ thực mỹ, hắn nhìn vương ra cùng phu nhân như vậy hạnh phúc mà đứng chung một chỗ, khóe miệng đổ xuống mỉm cười ngọt ngào quang, mà liền ở hắn đi vào giấc mộng không lâu lúc sau, dung kiểu đã sửa sang lại hảo hành lý, đóng gói bối ở trên vai, nàng ánh mắt đối với sụp thượng hôn mê không tỉnh cung hoàng giác, trong trèo trong mắt di động mù mịt xương trắng, nàng ngửa đầu, liều mạng không chế được nội tâm quay cuồng. Cái loại cảm giác này, hàm răng nhẹ nhàng mà cắn hạ trở nên trắng cánh môi, nàng đem hốt mắt chung ấm áp dòng khí, dùng sức mà bước trở về, rồi sau đó bối xoay người đi, nàng tay chân nhẹ nhàng mà bước ra hắn phòng, ra lúc sau, lại nhẹ nhàng mà hờ khép trở về. Thừa dịp đêm khuya tính lặng, bốn bể vắng lặng là lúc, nàng hướng tới nàng nhiều ngày tới đã sớm tra xét tốt hậu viện cửa nhỏ phương hướng mà đi, ánh trăng như nước. Giờ phút này nghiêng chiếu vào nàng dung nhan thượng, phiếm động màu ngân bạch vầng sáng, chầm chậm, trầm trọng cửa gỗ phát ra oa oa thanh âm, dung kiều lòng bàn tay nặn ra một tầng tinh tế mồ hôi, cũng may rất ít có người sẽ đến chú ý nơi này, bởi vì nơi này hoang phế đã lâu, liền tính tuần tra thị vệ cũng rất ít tới đây điều tra. Nàng yên tâm, nhẹ bước mà ra, lại tướng môn hoàn nhẹ nhàng mà mượn sức, đóng cửa. Tô Châu biệt uyển cửa sau ngoại. Là một cái nhỏ hẹp cổ hẻm, thật dài, thật sâu, ở cái này yên tĩnh đêm chung, lộ ra, vài phần âm lánh hơi thở, Dung kiểu bất chấp nhìn cái gì, thân ảnh của nàng chìm vào này phiến thật sâu cổ hẻm chung, Dung nhập trong bóng đêm, thực mau, biến mất ở cổ hẻm cuối, sắc trời hơi mông, gà trống đánh minh, dậy sớm tiểu đồng đánh ngác, khoác một kiện áo ngoài, còn buồn ngủ mà dẫn theo một cái thùng nước, đi trước giếng cổ bên rửa mặt. Bỗng nhiên, một đạo quỷ mị màu đen thân ảnh, không hề tiếng động mà phiêu đáng ở hắn trước người. Này mông mông thời tiết bên trong, còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh tiểu đồng nhìn đến trước mắt u. u phiêu đáng bóng dáng, không khỏi trong tay thùng nước chạm vào mà một tiếng, cả kinh rớt mặt đất. Hắn buồn ngủ giờ phút này toàn tiêu, hắn run run thân thể, khẩn trương mà ngẩn đầu, lại ở tầm mắt tiếp xúc đến kia quen thuộc màu ngân bạch trăng non mặt nà khi nhắc tới cổ học tâm lại trở về tới rồi tại chỗ vương gia tiểu đồng chạy nhanh thi lễ hắn trong lòng buồn bực không biết vì sao vương gia như vậy sáng sớm tinh mơ tới nơi này đâu phu nhân đâu cung hoàng giác đôi mắt hồng quang che kín hắn bên cạnh người nắm tay nắm thật sự khẩn thực khẩn kia đốt ngón tay ở hơi hơi mà phát run phu nhân tiểu đồng có chút mờ mịt phu nhân không phải ở vương gia trong phòng sao Đêm qua vương gia uống say, phu nhân làm tiểu đồng cấp vương gia nâng đến trong phòng, rồi sau đó từ phu nhân chăm sóc vương gia nghỉ ngơi. Phu nhân còn, còn lời nói đến nơi đây, tiểu đồng đầu chung hiện lên kia phó hôn môi hòa mặt, hắn khuôn mặt đằng mà một chút ửng hồng lên. Nàng còn làm sao vậy? Cung hoàng giác tiếng nói là trầm thấp khàn khàn, hắn nỗ lực mà ở khống chế được nào đó cảm xúc. Phu nhân thực thích vương gia đâu? nàng vẫn luôn ở thân vương gia cái chán sau lại sự tiểu đồng không dám nhìn chạy nhanh hồi chính mình xuống giường đi lời vừa ra khỏi miệng tiểu đồng vội kinh hoàng thất thố mà quỳ xuống tiểu đồng sai rồi vương gia tiểu đồng đều không phải là cố ý nhìn lén thỉnh vương gia thứ tội cung hoàng giác nghe xong tiểu đồng lời này hắn bùn đầy ngập lửa giật không biết vì sao thoáng mà giáng xuống cái này đáng chết nữ nhân Rõ ràng trong lòng có hắn, vì sao còn muốn như thế tuyệt tình, đi không từ ra đâu. Càng đáng chết hơn chính là, hắn rõ ràng biết được nàng không đúng chỗ nào, lại trầm mê ở nàng điểm mỹ tươi cười chung mà quên mất nên có phòng bị. Khi nào khởi, hắn đối nàng cảnh giác đã hạ thấp loại trình. Độ này đâu, hắn hậm hực nàng tuyệt tình, lại cũng càng bực bội hắn đại ý. Hắn sớm nên biết đến, sớm nên biết nữ nhân kia sẽ không liền dễ dàng như vậy mà thỏa hiệp. Là hắn đại ý, không nên tự cho là được đến nàng thân, nàng liền sẽ lưu tại hắn bên người, không nghĩ tới, nàng lại có thể như vậy tiêu sái mà rời đi hắn bên người, là hắn sai tính, sai tính, hắn đóng hai tròng mắt, bỗng nhiên lòng bàn tay một phách, mạnh mẽ mà đánh vào hắn trên chán, thanh âm vang lượng, sợ hãi, quỳ xuống đất tiểu đồng. Vương ra, vương ra, cung hoàng giác mở yêu thương mắt, hắn thấp nhìn quỳ xuống đất tiểu đồng suy sụp mà vẫy vẫy tay đứng lên đi, ta không có việc gì ta không có việc gì hắn xoay người, bước đi trầm trọng thân thể thẳng tắp thẳng tắp giống một cây ra khỏi vỏ cổ kiếm lạnh băng mà sắc bén lại lập lòe sâu kín bi thương hơi thở hắn từng bước một mà đi tới tấm lưng kia rừng ở tiểu đồng trong mắt nhấp nhóáng trong suốt lệ quang vương ra, hắn lẩm bẩm nói nâng lên ống tay áo áo Hắn dùng sức mà mạt xem qua giác, không biết vì sao, hắn suy đoán không ra phu nhân, không rõ phu nhân vì sao phải như vậy đối đãi vương ra đâu. Tiểu đồng không rõ sự tình, cung hoàng giác làm sao có thể nghĩ đến minh bạch. Nếu dung kiểu đối hắn một chút tình ý đều không có, hắn nhưng thật ra có thể lý giải, nhưng là nghe được tiểu đồng miêu tả, hắn biết được nếu không có nữ nhân kia trong lòng có hắn phân lượng, nàng tuyệt đối sẽ không làm ra như vậy không tha hành động tới. Chính là, chính là nếu bọn họ đã đôi bên tình nguyện, vì sao nàng còn muốn chạy trốn ly nàng bên cạnh người, vì sao còn muốn cùng hắn chân trời góc biển, tới cái vĩnh bất tương kiến đâu, chẳng lẽ là bởi vì, bởi vì nam nhân kia sao, cái kia kêu mặc vũ đường tân khoa trạng nguyên, hắn không có quên, đương kim hoàng thượng muốn đem cảnh rượu công chúa dung kiểu gà thấp cấp tân khoa trạng nguyên mặc vũ đường, cho nên, cho nên nữ, nhân kia rời đi hắn. Nên sẽ không bị người khác hiếp bức đi, hoặc là nói, căn bản không ai hiếp bức hắn, là nàng trong lòng còn như cũ không bỏ xuống được mặc vũ đường, cái kia giấu ở nàng đáy lòng sâu nhất nam nhân. Mà hắn vô luận như thế nào làm, như thế nào đào tim đào phổi, nàng đối hắn cảm tình, thay đổi không được nàng đối mặc vũ đường cảm tình. Là như thế này sao? Là như thế này sao? Hắn bi phẫn mà nghĩ, trong lòng thống khổ, bức cho hắn nhìn không được ra trưởng. Một. Chương gỗ đỏ chế thành bàn bát tiên, ở hắn một trường dưới chụp thành chia năm xẻ bảy, phi tiết tung bay. Rồi sau đó, ở mọi người kinh ngạc vạn phần trong ánh mắt, hắn chạy như điên đi ra ngoài. Làm lơ đường phố lui tơi thương lữ chuyển lại lại đây kinh sợ ánh mắt, cung hoàng giác công nhiên ở trên đường phố thi triển hắn tuyệt thế khinh công. Không có bao nhiêu thời gian, hắn thân ảnh đã đến trạm dịch, mặc vũ đường xuống giường chỗ. Người không liên quan, không được tại. Đây thủ vệ trạm dịch hai gã tiểu binh đi tới, đối với Cung Hoàng Giác uống tam uống bốn. Nói ngươi đâu, chạy nhanh rời đi nơi này, đi, đi, đi. Bọn họ xua đuổi Cung Hoàng Giác, đẩy thân thể hắn, lại như thế nào cũng đẩy bất động hắn. "U, ngươi còn dám cùng đại gia chống đối? Tin hay không ta một đao chém ngươi, cũng không có người ta nói cái gì." Soạt mà một tiếng, tiểu binh ngạo khí mà nhìn Cung Hoàng Giác, rút ra đại đao tới. Thẳng bức vua thoái vị hoàng giác, cung hoàng. Giác đồng tử co rụt lại, bên cạnh người ngón tay hơi hơi vừa động, kia tiểu binh đại đao liền như thế nào nắm đều cầm không được, chạm vào mà một tiếng rơi xuống đất. Tiểu binh kinh hãi, vương nắm tay, liền tưởng chiều cung hoàng giác tấu đi. Ca, cung hoàng giác tay, chế trụ tiểu binh yết hầu, đem hắn cả người nhắc tới giữa không chung. Tiểu binh sắc mặt sợ tới mức trắng bệch, hắn hô hấp khó chịu tứ chi không ngừng mà dãi rủa, mặt khác cái này tiểu binh thấy vậy tình cảnh chạy nhanh hướng cung hoàng giác quỳ xuống cầu tình vị này đại gia thỉnh ngươi dơ cao đánh khẽ tha chúng tiểu nhân một cái tánh mạng đi chúng tiểu nhân có mắt không thấy thái sơn mong rằng tráng sĩ võng khai một mặt võng khai một mặt a hắn cái chán khái ở lạnh băng đá phiến thượng khái đến bang bang vang cung hoàng giác hử lạnh một tiếng đem trong tay tiểu binh phất tay dương lên kia tiểu binh rơi xuống đất, tham lam mà từng ngụt từng ngụt hút không khí. hắn hai chân phát run, quần áo hạ hình như có tanh hôi vệt nước in nhụt mặt đất, đồ vô dụng. hắn khinh miệt mà nhìn hai gã tiểu binh, lạnh lùng nói: chạm dịch cư trú mặc vũ đường mặc đại nhân, người khác hiện tại nơi nào? hội vị này tráng sĩ, mặc đại nhân canh năm cũng đã mang theo hắn thuộc hạ vội vã mà rời đi chạm dịch. hiện tại đại khái đã đi rồi hai canh giờ. Tiểu binh tuy rằng hoảng loạn mà muốn mệnh, vẫn là phát run trả lời cung hoàng giác đưa ra vấn đề, cung hoàng giác trong lòng trầm xuống, như thế nào như vậy vừa khéo, mặc vũ đường giờ phút này cũng rời đi tô châu thành, hắn nùng liệt hai hàng lông mày gắt gao một ngưng, không hề nhiều xem hai cái tiểu binh liếc mắt một cái, thân hình cùng nhau, bay nhanh chạy về tô châu biệt huyển đi, không sai, cung hoàng giác nhận định sự tình vừa khéo. Sát thật trên đời này liền có như vậy vừa khéo sự tình, Dung Kiều thoát đi Tô Châu Biệt Nguyền, nàng không nghĩ tới ở đường xá thượng, ở nàng, còn không có trở lại đào nguyên đảo thời điểm, nàng thế nhưng đụng tới sơn tặc, không sai, trên giang hồ đỉnh đỉnh đại danh hắc phong trại trại chủ, thế nhưng xui xẻo mà làm Dung Kiều gặp, trại chủ, ngươi xem, cô nàng này lớn lên không tồi, nếu mang về cấp trại chủ đương cái áp trại phu nhân, kia chẳng phải là... Hắc Phong trại quân sư quạt mo lấm la lấm lét, hắn dựa vào trại chủ bên tai cắn lời nói, vẻ mặt có bao nhiêu đáng khinh liền có bao nhiêu đáng khinh, kia Hắc Phong. Trại trại chủ nhìn dung kiểu bộ dáng rào hào, giữa mày ẩn ẩn một cổ anh khí, làm hắn vẫn cứ thưởng thức. Cô bé, bản trại chủ coi trọng ngươi, muốn cho ngươi làm ta áp trại phu nhân, không biết cô bé ý hà như thế nào a? Tiên lễ hậu binh, làm sơn tặc cũng là có nhất định quy củ. Dung kiểu xem này trước mắt trận thế, nàng biết dùng võ lực dùng lực, nàng khẳng định không phải nhiều người như vậy đối thủ, Trước không nói bạch bạch lãng phí sức lực không nói, tình không được còn. Có ra thịt chi khổ, cho nên cân nhắc một chút, nàng cảm thấy dùng dùng trí chạy trốn là nhất thỏa đáng. Lập tức nàng vui cười thiên chân nói, muốn gả cho ngươi đương sơn chạy phu nhân cũng không phải không có khả năng, chỉ là, chỉ là cái gì. Chỉ là tiểu nữ tử từ, từ trong nhà chạy ra, nguyên bản chính là bởi vì không hài lòng lão phụ thân cấp an bài việc hôn nhân. Tiểu nữ tử lập chí phải gả đại anh hùng, không biết vị này chạy chủ nhưng nổi danh đầu, chính là trên giang hồ. Nổi danh anh hùng, nếu không phải, tiểu nữ tử thả chết cũng không từ. Dung kiểu nghĩ bồi hắn chơi chơi trò chơi, những cái đó sơn tặc vừa nghe Dung kiểu thiên chân lời nói, mỗi người cười đến ngã trước ngưỡng sau kia quân sư quạt mo vừa nghe, lại ở trại chủ bên tai cắn vài câu. Trại chủ, tùy tiện nói cái tên tuổi, trước đã lừa gạt cái này tiểu cô nương lại nói, chờ gạo sống nấu thành cơm, người này còn không được ngoan ngoan mà cấp trại chủ đương áp trại phu nhân sao? Hắc! Phong trại trại chủ vừa nghe, cười ha ha lên. Cô nương có điều không biết, bản trại chủ đúng là anh hùng, đại anh hùng, trên giang hồ nhân xưng hắc đại hiệp. Hắn thuận miệng biên một cái đại hiệp danh hào, dung kiểu trong lòng cười thầm, trên mặt lại lộ ra sùng bái chi ý. Tiểu nữ tử bình sinh nhất tưởng cùng đại hiệp kết thành phu thê, hôm nay có duyên nhìn thấy, thật là tiểu nữ tử phúc đức tới rồi. Hắc đại hiệp, tiểu nữ tử nguyện ý cùng đại hiệp đi đương sơn trại phú. Nhân, bất quá đại hiệp phải đáp ứng tiểu nữ tử, về sau lang bạt giang hồ muốn mang theo tiểu nữ tử cùng nhau Nga. Nàng trên mặt Âu Phục biểu lộ một bộ đối trận kiếm giang hồ mộng ảo biểu tình. Quân sư quạt mo cùng hắc phong trại trại chủ liếc nhau, hai người không khỏi hiểu ý cười. Đó là tự nhiên, tương lai lang bạt giang hồ, bản trại chủ tất nhiên là mang theo phu nhân cùng nhau. Bất quá cái này lang bạt giang hồ, chính là vào nhà cước của thôi. Cảm ơn trại chủ y tiểu nữ. Từ điều kiện, bất quá tiểu nữ từ còn có một điều kiện, mong rằng trại chủ đáp ứng. Dung Kiều đen bóng trong mắt quay tròn mà chuyển động. Còn có điều kiện. Hắc Phong trại trại chủ hiển nhiên có chút không kiên nhẫn. Tiểu nữ tử tốt xấu xuất từ danh môn nhà, trại chủ nhất định phải vẻ vang mà, dùng kiệu tám người nâng tới đón cưới tiểu nữ tử mới có thể, mới có thể động phòng hoa chúc chi hỉ sao? Lời nói đến nơi đây, Dung Kiều cố ý quay mặt đi đi, vẻ mặt thẹn thùng dáng. Vẻ kia Hắc Phong trại trại chủ xem đến tâm ngứa khó nhìn. Hắn sảng khoái mà ứng thừa. Không dám, không dám, hết thảy đều y theo phu nhân A. Ha ha ha ha ha, mọi người cười to, nhất trí hướng tới trại chủ chúc mừng. Chúc mừng đại ca cười đến kiều thê. Không dám, không dám, hôm nay buổi tối phân phó phòng bếp rượu ngon hảo đất trồng rau chiêu đái các vị huynh đệ, đại gia không say không về A. Hắc phong trại trại chủ thoải mái cười to nói, dung kiểu âu phục thẹn thùng biệt nữ trên mặt đất hắc phong trại trại chủ cao đầu đại mã kinh sợ mà túm chặt hắn quần áo hiện tại khiến cho các ngươi cười cái đủ đến lúc đó xem các ngươi còn có thể cười bao lâu hừ đoàn người mênh mông quần cuộn mà về tới hắc phong trại kia trại chủ xuống ngựa lúc sau ôm tay một ôm đem dung kiều từ trên lưng ngựa ôm xuống dưới hắn đẩy mặt dâu quay nón thổi qua dung kiều gương mặt thứ thứ lệnh dung kiều hơi hơi mà ngưng kết hai hàng lông mày nhiên ở hắn thực Hiện đối thượng nàng thời điểm, nàng lại biến thành ngoan ngoan cừu con, kia hồn nhiên vô tội ánh mắt, mang theo xuân phong điểm mỹ tươi cười, gần như sùng bái mà nhìn lên hắc phong trại trại chủ, làm thân là nam nhân hắn mạc danh mà cảm thấy một loại kiêu ngạo. Đi, phu nhân, ta mang ngươi khắp nơi đi xem một chút. Hắn ôm thượng Dung Kiều eo thon nhỏ nói. Dung Kiều tuy rằng nội tâm không thoải mái, nhưng trên mặt lại rất nhu thuật, nàng khoa trương mà kinh ngạc cảm thán. Nói, thật vậy chăng? Ta thật sự có thể nơi nơi nhìn xem sao? Nhìn xem đại hiệp lang bạt giang hồ thành quả sao? Đại hiệp, ngươi sẽ kể chuyện xưa sao? Tiểu nữ tử thích nhất nghe chuyện xưa, đặc biệt là giang hồ hào kiệt anh hùng sự tích. Nàng trong mắt lập lè vô số ngôi sao nhỏ. Hắc phong trại trại chủ thấy dung kiểu hai trọng mắt doanh doanh kiểu thái, không khỏi địa tâm thần rung động. mỹ nhân, hắn duỗi tay. Muốn ôm lấy Dung Kiều hôn môi một phen, nể hà Dung Kiều tinh. Lượng lượng đôi mắt thẳng tắc mà nhìn chầm chầm hắn, hơi hơi bĩu môi lại nhảy kiều nộn môi đỏ, nói không nên lời có bao nhiêu mà ngây thơ khả nhân. Đại hiệp chẳng lẽ lang bạt giang hồ như vậy nhiều năm, cái gì anh hùng sự tích đều không có sao. Ta nhưng nghe nói nhân ra võ tổng anh hùng uống lên 18 chén rượu sau có thể đánh chết một con lão hổ đâu. Dung Kiều trong ánh mắt bắt đầu toát ra nghi vấn dấu chấm hỏi. Giống như có chút không quá tin tưởng cái này trại chủ là cảm nhận trung đại anh hùng. Trại chủ không nói, có phải hay không vừa rồi lừa gạt tiểu nữ từ đâu, trại chủ căn bản không phải cái gì đại hiệp, căn bản không phải cái gì đại anh hùng có phải hay không. Nàng cố ý thẹn quá thành giận nói, ta phải rời khỏi nơi này, ngươi gạt người. Dung kiểu nhập diễn rất sâu, thật giả khó phân biệt. Liền hắc phong trại trại chủ bị nàng trong ánh mắt lắc lư ra tới nước mắt cấp kinh tới rồi, hắn mày dập hoành khởi, nắm tay nắm chặt, nghi dứt, khoát đánh tính, kia quân sư quạt mo lại chạy tơi khuyên can tới. Lão đại, ngươi sẽ không tùy tiện biên điểm chuyện xưa hóng hóng cô nàng này sao? Nếu là vạn nhất cô nàng này tính tình liệt lên, tới cái đòi chết đòi sống, kia lão đại không phải thảo một cái mất mặt sao? Hắc phong trại trại chủ nghe có đạo lý. Hắn gật gật đầu, ngươi nói được có đạo lý, kia chuyện xưa liền từ ngươi biên cấp phu nhân giảng đi, dù sao ra ta sẽ không nảy một bộ. Quân sư quạt mo vừa nghe, vội. Cúi đầu khom lưng thảo vui vẻ nói, tiểu nhân minh bạch, lão đại yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ cho lão đại hống hảo cô bé. Hắn nói vừa xong, chạy nhanh ngăn lại muốn rời đi hắc phong trại dung kiểu. Cô nương đi thong thả, cô nương đi thong thả, cô nương... Ngươi nghe tiểu nhân nói tới, này từ xưa nào có anh hùng bản thân khen bản thân là đại anh hùng, đại hào kiệt, kia đều là người khác mới có thể khen, có phải hay không? Cho nên, cô nương, không phải nhà ta lão đại không? Chịu nói anh hùng sự tích, là nhà ta lão đại ngượng ngùng nói a sợ người khác nói lão đại không khiêm tốn, không phải sao? Dung kiểu trong lòng cười, trên mặt bán tín bán nghi nói, lời nói là cái này lý không sai, chính là... Không có gì chính là, cô nương, ngươi yên tâm, nhà ta lão đại tuyệt đối là một cái trên giang hồ nổi danh đại anh hùng, nhân sưng hắc đại hiệp, đã từng ở một lần tiêu diệt tây vực hắc bạch song sát khi, ở nhà môn các vị bộ khoái bó tay không biệt. phát thời điểm, nhà ta lão đại chỉ chỉ dùng ba chiêu, liền đưa bọn họ bắt đưa giao cho nha môn. Vị này quân sư quạt mo nói lên lời nói dối tới, kia chính là mặt không đỏ, khí không xuyến. Dung kiểu trong lòng xem thường hắn một hồi, trên mặt lại lộ ra liền nàng chính mình đều ghê tởm mộng ảo tươi cười. Đại hiệp như vậy lợi hại A, thật là lợi hại Nga, chỉ dùng ba chiêu liền đem hắc bạch song sát thu phục, hảo có bản lĩnh Nga. Nàng tiểu bước chạy đến hắc phong trại trại chủ. Bên cạnh người, lôi kéo hắn vạt áo lắc lắc. Đại hiệp, vừa rồi là tiểu nữ tử hiểu lầm ngươi, đại hiệp, ngươi mới là chân chính đại hiệp, tiểu nữ tử quyết định nhất định gả cho đại hiệp, hảo hảo mà bồi đại hiệp lang bạt giang hồ cả đời. Nàng nói dối công lực cũng không cạn, nói lên loại này gặp dịp thì chơi lời ngon tiếng ngọt, nàng có thể tiện tay niết tới không uổng nửa phần sư lực. Quân sư quạt mo hướng tới Hắc Phong trại trại chủ chớp chớp mắt, "Lão đại, thế nào?" "Cô nàng này thực hảo lừa đi." Hắn âm thầm truyền lại tin tức. Hắc Phong trại trại chủ hướng tới quân sư quạt mo vừa lòng gật gật đầu. Quân sư A, ngươi liền đi xuống đi, hảo hảo xử lý ta cùng phu nhân hôn lễ, ba ngày lúc sau, ta muốn phu nhân vẻ vang mà gà cho ra, đi thôi. Là, tiểu nhân tuân mệnh, này liền đi thế trại chủ thu xếp đi. Quân sư quạt mo cười đến có chút đáng khinh, khom người lui xuống. Hắc phong trại trại chủ quay đầu lại đối với dung kiểu nói, phu nhân, ngươi, hiện tại muốn hay không ra khắp nơi bồi ngươi đi vừa đi. Vẫn là chúng ta về phòng nghỉ tạm. Dung kiểu lại không phải đồ ngốc. Nàng nơi nào nhìn không ra trước mắt người nam nhân này. Hắn ước gì nuốt vào nàng đâu. Cho nên, đại hiệp, tiểu nữ tử đương nhiên muốn lãnh hội một chút đại hiệp cư trú nơi Mỹ lệ phong cảnh. Còn muốn làm phiền đại hiệp cấp tiểu nữ tử dẫn đường. Hắc phong trại trại chủ nhìn thấy miệng thịt mỡ. Lại còn không thể một ngụm nuốt vào. Hắn không khỏi mà. Đôi tay trà sát lại không dám dùng võ lực mạo phạm Dung Kiều, hắn biết đối đãi Dung Kiều như vậy thiên chân cô bé, đắc dụng ôn nhu phương pháp, đắc dụng nàng thích phương pháp, cho nên hiện tại hắn chỉ có thể nhẫn nại, nhẫn nại giả mạo thân là một cái đại hiệp phong phạm. "Hảo, như vậy ra liền mang theo phu nhân khắp nơi đi dạo, nhìn xem hắc phong trại khắp nơi phong cảnh, thuận tiện cấp phu nhân giới thiệu một chút trại trung liên can người chờ." Hắn hảo khí nói. "Hảo a, Hảo A. Dung kiểu cao hứng mà vỗ tay nói, bộ dáng thoạt nhìn chính là một cái tính trẻ con chưa thoát tiểu cô nương. Hắc phong trại trại chủ lại lần nữa cảm thấy quyết định của chính mình là đúng rồi. Cái này phu nhân thiên chân tiếu lệ, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, chỉ cần hắn đa dụng một ít lời ngon tiếng ngọt hống nàng, nàng khẳng định liền sẽ không chạy trốn. Mà Dung kiểu đâu, theo hắc phong trại trại chủ mang theo nàng khắp nơi đi dạo, nàng chính là có tính toán của chính mình, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, Tục ngữ nói đến hảo, nếu muốn lựa chọn từ nhanh sói trung chạy thoát, cần thiết đến tra xét hảo địa hình. Nàng phải hảo hảo địa lợi dùng cái này đầu đơn giản, tứ chi phát đạt ra hỏa, thăm dò một chút cái nào phương vị đối nàng chạy trốn nhất có lợi. Một mà cười lạnh, di động nàng khóe môi. Ba ngày sau, Hắc Phong trại vui mừng rào rạt, đỏ thắm xong hỉ dán đầy Hắc Phong trại các góc. Một thân màu đỏ áo cưới dung kiểu, lẳng lặng mà ngồi yên ở trong phòng, nhàn nhã tự tại mà cắn một cái thanh thúy ngon miệng đại quả táo. Nàng kiều chân bắt chéo, trong trẻo sóng mắt, phiếm động một mặt khó có thể phát hiện xảo cha sáng dọi, Cắn xong mấy khẩu, nàng tầm mắt nhẹ nhàng đảo qua, tựa nhìn đến một đạo hình bóng quen thuộc, thuật tay liền đem nàng trong tay quả táo tâm hung hăng mà tạp qua đi. A u, quân sư quạt mo không biết trời dáng vật gì. Đột nhiên có quan trọng tập kích hắn đầu, hắn chính nâng tay áo một sờ chán thượng quả táo tạp quá mà lưu lại tàn nước, tức giận mà chừng hướng phi vật tập kích mà đến phương vị, lại nhìn đến dung kiểu gương mặt tươi cười doanh doanh mà nhìn hắn, điều ra mà vỗ đôi tay chiều hắn hô, quân sư A, xin lỗi, ta không cẩn thận tạp đến ngươi. Nàng trong miệng tuy rằng nói xin lỗi, trong mắt nhưng không có nửa phần ấy náy chi sắc. Nàng còn hận không thể tạp chết cái này không biết xấu hổ ra hỏa, cái này gây sóng gió tiếp tay cho giặc ra hỏa, kia quân sư quạt mo thấy là Dung Kiều tạp đến quả táo tâm, liền không dám tức giận, hắn giống cái thảo hỉ chó nhật giống nhau, đối với Dung Kiều liên tục khom lưng nói, là phu nhân A, đó là phu nhân để mắt tiểu nhân, tiểu nhân tam sinh hữu hạnh mới là, phu nhân không cần tự trách, tiểu nhân còn có mặt khác sự tình muốn thu xếp, như vậy cáo từ... Hắn đầu chuyển động thực mau, biết được Dung Kiều đối hắn có một loại mạc danh địch ý, đương nhiên không nghĩ tại nơi đây. Nhiều ngốc trong chốc lát, Dung Kiều thấy quân sư quạt mo chạy trốn cái kia quay tròn mà mau, khóe miệng nàng vừa động, cười đến có chút lánh. Nàng ngoái đầu nhìn lại, ngoài cửa hỉ nương cùng nha hoàn tiến vào. Phu nhân, giờ lành đã đến, thỉnh phu nhân thượng kiệu hoa đi hỉ đường. Các nàng hai người uốn gối hành lễ nói, Dũ Mi Chi Giang trong mắt hình như có thương hại chi sắc, dung kiều đảo cũng sảng khoái, cũng không có khó xử các nàng hai người, nàng nói tiểu nữ từ đối với lễ tiết gì đó đều không hiểu lắm, mong rằng hai vị cô nương nhiều hơn chăm sóc, nàng một lời rơi xuống, hỉ nương cùng nha hoàn kinh ngạc đứng dậy, các nàng cho rằng dung kiều là bị hắc phong trại trại chủ bắt cóc đi lên, bức bách làm cái này áp trại phu nhân, nói như thế nào đều sẽ khóc sướt mước, đòi chết đòi sống. Nhưng là không nghĩ tới trước mắt cô dâu mới lại một chút bi thương bộ dáng đều không có, ngược lại thấy nàng biểu tình gian thần thái sáng láng, anh khí. Bừng bừng phấn chấn, thường thường mà triển lộ ra nàng tinh danh lưu quang, vẫn có thể xem là nam nhi lang khí phách. Các nàng nhìn đảo không khỏi mà hơi hơi sửng sốt, dung kiểu lại cười cười. Nhị vị cô nương nếu là vẫn luôn phát ngốc đi xuống, chẳng lẽ không sợ trại chủ trách cứ các ngươi chậm chế hắn ngày tốt cảnh đẹp. Động phòng hoa trúc chi hỉ sao? Hai người vừa nghe, lập tức tỉnh ngộ. Phu nhân nhắc nhở đến là, đa ta phu nhân. Các nàng hai người vội vàng hầu hà dung. Kiều đắp lên đỏ thâm khăn trùm đầu, nâng nàng ra khỏi phòng, đi trước hỉ đường đi theo hắc phong trại trại chủ bái thiên địa. Hắc phong trại hỉ nội đường, kia trại chủ một thân đại hồng bào tử mặc, nghiêng eo đừng một đóa tơ lụa kết thành đỏ thâm hoa, chiếu dọi hắn ngâm đen khuôn mặt có vẻ mặt mày hồng hào, hắn thoạt nhìn có chút cấp khó giằng nổi, đôi mắt không ngừng mà nhìn xung quanh đường ngoại, thỉnh thoảng lại trà sát đôi tay, lôi kéo kia đỏ thẫm lùa hoa, sửa sang lại. hắn đầy mặt dâu quay nón, chung ở hắn chờ đến bắt đầu dạo bước hết sức, chủ chỉ bái đường ti nghi, cũng chính là quân sư quạt mo, ngửa đầu cao kêu lên, tân nương tới, hắc phong trại trại chủ ánh mắt sáng lên, hắn vừa định cất bước đi ra ngoài nghenh đón dung kiều. Liền bị bên sườn tiểu đệ cấp chặn lại ở. Lão đại, không cần cấp ở nhất thời, này cả đêm, còn có tương lai vô số nhật tử, nhưng có lão đại Mỹ. Bên sườn tiểu đệ cười đến đôi mắt Mỹ thành một cái khe hở. huynh đệ, ngươi nói đúng, ta thật hồ đồ. Hắn còn đương dung kiểu cùng qua đi những cái đó mạnh mẽ đoạt tới nữ tử hỗn thành một đoàn, cho nên nóng vội dưới, liền nghĩ sinh mễ làm thành thục cơm sự tình. Hiện tại nếu không phải trải qua bên sườn tiểu đệ vừa nhắc nhở, hắn đảo biến khéo thành vụng, thiếu chút nữa quên hắn giờ phút này sắm vai nên là một vị nghĩa bạc Vân Thiên giang hồ hào kiệt, là nàng cảm nhận chung anh hùng nhân vật. Lập tức hắn kiềm chế trong lòng vội vàng chi tình. Chờ đợi hỉ nương cùng nha hoàn đem Dung Kiều từng bước một mà nâng tiến hỉ đường tới, hắn không dám hơi có lộ ra ngoài, nghe quân sư quạt mo kiến nghị, vẫn luôn nho nhã lễ độ mà đối đãi Dung Kiều. Không ở canh giờ chưa tới chi khi đối dung kiểu làm bất luận cái gì gây rối sự tình. Ngay cả đụng chạm nàng nhu nhuận bạch ngọc giống nhau tay nhỏ, hắn đều tận lực tránh cho hắn đi nhiều xem một cái, vẻ mặt đứng đắn mà lôi kéo đỏ thâm tơ lùa, theo quân sư quạt mo cái này ti nghi lễ. Tiết kêu to mà tiến hành nên có bái đường chi lễ. Giờ lành đã đến, tân láng tân nương, nhất bái thiên địa. Nhị bái đường thượng lão trại chủ. Phu thê đối bái. Quân sư quạt mò có chút thứ thứ tiếng nói ở hỉ nội đường vang lên, hắn hướng tới hắc phong trại trại chủ đáng khinh mà chớp chớp mắt, ý nghĩa lập tức có thể chuyện tốt thúc đẩy. Ai ngờ đến liền ở quân sư quạt mò muốn gọi hắc phong trại trại chủ cùng dung kiều tiến vào động phòng thời điểm, ngoài cửa một người bao. Màu đen khăn trùm đầu lỗ máng hán tử vội vàng mà vọt tiến vào. Báo cáo trại chủ. Hắc phong trại trại chủ hiển nhiên không vui có người lúc này tới quấy giày hắn mỹ sự. Hắn nhấp chân vừa định một chân vụt ra đi kia quỷ một gối xuống đất hán tử, quân sư quạt mò vội và cùng hắn sự ánh mắt, ý bảo hắn tuyệt đối không thể, miễn cho thất bại trong gang tấc, giọt che múc nước công ra chẳng. Hắc Phong trại trại chủ lúc này mới nhìn xuống đá bạo cái này hán tử cảm xúc, nhưng khẩu khí có vẻ có chút không kiên nhẫn. Sự tình gì yêu cầu ở ra bái đường thời điểm nói. Hồi trại chủ trên đường đi qua Hắc Phong lính quan đạo. Chúng tiểu nhân tìm được tin tức, có một vị đại nhân hai canh giờ lúc sau sẽ trải qua nơi đó, nghe nói vị đại nhân này mang theo đồ vật phi thường quý trọng, thượng có mang theo hy thế chân bảo quốc nhiên. Đây chính là ngàn năm một thủa cơ hội tốt, là khối thượng đẳng thịt mơ a lão đại. Người tới vẻ mặt hưng phấn mà báo cáo, hồng khăn. Chùm đầu hà dung kiểu nghe, nàng trọng mắt chuyển động đến bay nhanh, hơi khắc, vui mừng bay lên giữa mày. Cơ hội này so nàng lúc trước kế hoạch chạy trốn phương án còn muốn hoàn mỹ ba phần. Nàng trong lòng cười thầm, bên này lại nghe đến hắc phong chạy chạy chủ giận dữ hét khút đi, ra là lương dân, như thế nào làm loại này gà gáy cẩu trộm việc. Người tới, bang quy hậu hạ, xem ra như thế nào thu thập ngươi cái này trái với bang quy tiểu tử. Hắc phong chạy chạy chủ sợ dung. Kiểu này tới tay nấu chín vịt chạy như bay, hắn không màng mọi người kinh ngạc đến ngây người. Rút kiếm liền muốn đem tên kia hắn tử ngay tại chỗ xử quyết. Chờ một chút. Dung Kiều lại vạch Trần Hồng khăn trùm đầu, ngăn trở hắn. "Phu nhân, ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo xử lý rốt cái này tâm tồn bằng môn tả đạo gia hỏa." Hắn trong lòng đối với kia khối thịt mỡ xác thật không tha, nhưng so với thật vất và cam tâm tình nguyện mà đến áp trại phu nhân, hắn vẫn là cân nhắc một chút từ bỏ kia khối thịt mỡ. Vì thế, hắn tàn nhẫn hạ quyết tâm soát mà rút ra bội kiếm, hướng tới hán tử kia đâm tới. Nhiên Dung Kiều lại ngăn cản hắn nói, "Đại hiệp, ngươi vì sao phải làm như vậy đâu? Thân là đại hiệp, không phải hẳn là cước phú tế bần, trợ giúp nghèo khổ nhân gia sao? Ta xem vị này hán tử, hắn nói được không sai a. Quan phủ bên trong làm quan không một cái thứ tốt, khẳng định đều là tham quan, nếu tham quan tham tới bá tánh tiền tài, như vậy đại hiệp đem" tham quan tiền tài lược tới còn cấp bà tánh chẳng lẽ không phải càng tốt kia hắc phong trại trại chủ không nghĩ tới dung kiểu thế nhưng là sẽ là như vậy một phen giải thích sửng sốt dưới hắn thế nhưng không biết như thế nào phản ứng nhưng thật ra bên cạnh người quân sư quạt mo phản ứng đến mau hắn chạy nhanh giúp đỡ hắc phong trại trại chủ viên lời nói nói phu nhân nói được đúng là không nghĩ tới phu nhân cũng là cân quắc không nhường tu mi hiệp nữ a lệnh tại hạ hảo sinh bội phục Lúc trước nhà ta trại chủ như thế hành sự, bất quá là vì khảo nghiệm một chút phu nhân hay không thật sự cùng trại chủ là một lòng, hay không thật sự nguyện ý cùng trại chủ lang bạt giang hồ, cước phú tế bần. Hiện tại xem ra, phu nhân này một quan là thông qua, trại chủ cũng hảo yên tâm, cuối cùng không có cô phụ tổ tiên Lưu Hà Di Huấn, không có cưới sai rồi hiệp nữ phu nhân. Hắn lần này lời nói vừa ra, Dung Kiều trong lòng cười lạnh liên tục, mà hắc phong. Trại trại chủ lập tức lĩnh hội mà tán đồng phụ hoa nói, đúng là, quân sư nói được đúng là ra muốn nói, phu nhân yên tâm, chờ ngươi ta hai người bái xong đường, ra liền mang theo các huynh đệ xuống núi đi kiếp phú tế bần. Không thể, Dung Kiều lắc đầu nói, vì sao? Hắc phong trại trại chủ khó hiểu, người ta còn chưa bái xong hỉ đường, đây là cá nhân việc tư vấn đề, nhưng cước phú tế bần, sát thật sự tình quan lê dân bá tánh. Thương sinh hạnh phúc sự tình, cho nên nói, như thế nào lên, đại hiệp hẳn là về sau giả làm trọng, theo ý ta, không bằng đại hiệp liền mang theo ta một khởi xuống núi đi cướp phú tế bẩn đi, như vậy cũng coi như liêu biểu tiểu nữ tử một mảnh tâm ý, không biết đại hiệp ý hạ như thế nào, dung kiểu đưa ra nàng yêu cầu, cái này, hắc phong trại trại chủ có chút do dự, này đêm dài lắm mộng, không chân chính đem dung kiểu biến thành người của hắn hắn vẫn là không quá yên tâm, quân sư quạt mo tiến lên ở bên tai hắn lại bắt đầu cắn tự, trại chủ, phu nhân nếu nguyện ý cùng trại chủ cùng đi, trại chủ còn lo lắng cái gì đâu, lấy phu nhân một cái nhỏ yếu nữ tử, liền tính muốn chơi cái gì đa dạng, còn không phải ở trại chủ dưới mí mắt sao? hắc phong trại trại chủ vừa nghe, hắn cảm thấy rất có đạo lý, lập tức liền đồng ý dung kiều yêu cầu, Hảo Nếu phu nhân có như vậy trí tuệ gan phách, ra như thế nào cũng đến thỏa mãn phu nhân yêu cầu. Các huynh đệ, tới, đều thao hảo ra hỏa, cùng ra cùng. Nhau xuống núi đi, chờ cước quan bạc, chúng ta lại trở lại trên núi tơi đau uống 300 ly, như thế nào? Trại chủ anh Minh, phu nhân anh Minh, trại chủ anh Minh, phu nhân anh Minh, giống, mọi người cao giọng họ hét, sôi nổi hướng tới dung kiểu quỳ xuống hành lễ. Ở bọn họ này đàn phỉ tặc trong mắt, Dung Kiều hình tượng không thể nghi ngờ thâm nhập nhân tâm, bọn họ không có bất luận cái gì dị nghị mà tán đồng Dung Kiều khi bọn hắn lão đại áp trại phu nhân. Nửa canh giờ lúc sau, hắc phong trại trại chủ mang theo mọi người mọi người xuống núi đi, đi theo Dung Kiều ngồi ở trên lưng ngựa, dọc theo đường đi nửa khép hai tròng mắt, tựa ngủ còn tỉnh, nàng tinh tế mà quan sát đến tốt nhất trốn đi thời cơ, đỉnh đầu quan kiệu. Một đội nhân mã trên con đường lớn chậm rãi tiến lên, mặc vũ đường ngồi ở cô kiệu nội, hắn một đôi đẹp mi, giữa mày hơi hơi ninh chặt, hắn lật xem trong tay Nghĩa Phụ truyền lại lại đây mật hàm, một đôi xinh đẹp mắt phượng, lướt Trên tinh tế làn sóng, Nghĩa Phụ ở tin trung thông chi hắn, vô luận dùng cái gì phương pháp, đều phải đem cảnh diệu công chúa Dung Kiều mang về Kinh Đô. Chính là chuyện này thoạt nhìn thực khó giải quyết, không nói Dung Kiều công chúa thân Phật. Lấy hắn hiện tại địa vị, hiện tại tình thế, hắn còn không thể công nhiên cùng nàng khởi cái gì xung đột. Chỉ cần bên người nàng cái kia trung thân vương phủ vương ra, lấy hắn che chở nàng bộ ráng tới xem, hắn cũng tuyệt đối sẽ không. Làm hắn mang đi cảnh diệu công chúa. Như vậy, hắn dùng cái dạng gì biện pháp tốt nhất, có thể cho cảnh diệu công chúa trở lại kinh thành, lại không cần hắn vận dụng vũ lực đâu. Mặc vũ đường nhuận ngọc giống nhau ngón tay, xoa xoa ấn đường. Hắn hơi hơi rũ xuống mí mắt, thuận tay cầm lấy mặt khác một phong đến từ hắn tổ kiến tuyết sơn môn mật hàm. Đôi tay mở ra, mắt phượng nhàn nhạt đảo qua, tầm mắt đối thượng mật hàm thượng nội dung, bỗng nhiên ấn đường triển khai, một mạt quỷ. dị ý cười đổ xuống khóe mắt, không thể tưởng được dung kiểu thế nhưng đã rời đi cung hoàng giáp bên cạnh người, hơn nữa phương cảnh thư tiểu nhi tử thế nhưng lúc này đã xảy ra chuyện, xem ra thật là thiên trợ hắn cũng, chạm vào. Hắn chính thích ý là lúc, bên tai chợt nghe cỗ kiệu thật mạnh rơi xuống đất thanh âm, rồi sau đó lỗ quỷ tục tầng quát mắng tiếng vang lên. Người tới người nào, thế nhưng ngăn cản đại nhân quan kiệu, hay là muốn tạo phản không thành. Hắc phong trại. Trại chủ đại đao nơi tay, cười ha ha lên. Cây này do ta trồng, đường này là ta khai, lưu lại mua lộ tài, ra ra tạm tha các ngươi một mạng, tha các ngươi qua đi. Trong kiệu mặc vũ đường vừa nghe, Mắt phượng nội ngân quang lấp lánh, hắn ám đạo, nơi này hẳn là hắc phong lĩnh, nếu hắn không có suy đoán sai lầm nói, tới kiếp quan kiệu nhất định là hắc phong trại áp bá trương bá thiên. Bên này lỗ quỷ vừa nghe trương bá thiên như thế cuồng vọng tự đại, lập tức hắn giận không thể nghỉ, rút đao tương hướng, nhưng thấy hắn hử lạnh nói, nếu muốn ra lưu lại tiền tài, cũng đến nhìn xem ra trong tay cây đao này tử phóng không bỏ đến quá các ngươi. Trương bá thiên thấy lỗ quỷ không ăn hắn này một bộ, lập tức mặt trầm xuống tới, trong tay đại đao về phía trước một hoành nói, ra xem các ngươi là rượu mời không uống muốn ăn phạt rượu, tới A, cấp ra thượng. Ra lệnh một tiếng, trương bá thiên phía sau những cái đó tiểu la la dẫn theo các loại vũ khí hướng. Tới lỗ quỷ bọn họ vọt qua đi, hai bên thực mau giao chiến ở cùng nhau, trên lưng ngựa dung kiểu cười lạnh liên tục, hảo, thực hảo, hắc đại hiệp. Ngươi thật là lợi hại, ngươi hảo bổng Nga, ngươi muốn nỗ lực đánh bại bọn họ, ngươi muốn cước phú tế bần, ngươi muốn tốc chiến tốc thắng, tiểu nữ tử còn chờ trở về cùng ngươi bái đường thành thân đâu. Nàng đôi tay vỗ tay, không ngừng mà ủng hộ mà Trương Bá Thiên. Trương Bá Thiên vừa nghe Dung Kiều cổ vũ, cả người tràn ngập lực. Lượng, trong tay hắn đại đao múa may đến càng thêm cuồng liệt, nhưng thật ra lỗ quỷ, nhìn đến Dung Kiều xuất hiện tại nơi đây. Nhìn nàng một thân cô dâu mới trang phẫn, không khỏi mà hơi hơi sửng sốt, nhưng trước mắt không chấp nhận được hắn nhiều hơn tự hỏi, bởi vì trương bá thiên đại đao soàn soạt mà bộ về phía hắn, hắn chỉ có thể nỗ lực tiếp chiêu. Trong kiệu vẫn luôn ổn ngồi nếu thái sơn mặc vũ đường, được nghe đến ngoại sườn truyền đến rung kiểu tiếng gào, hắn không khỏi mà duỗi tay ôm mở sách mảnh, từ cô kiệu mặt bên cửa sổ nhỏ thăm xem bên ngoài tình huống. Đương hắn nhìn đến nàng một trưởng phích bên người nàng quân sư quạt mo nhanh chóng trốn tiến rừng rập bên trong, lập tức minh bạch nàng dụng ý, nàng là muốn mượn hai bên giao chiến thời khắc, mượn đường chạy trốn. Nghĩ đến này, hắn mắt phượng ánh sáng chợt lẻ, ra kiệu môn, phi thân lực không, cấp tốc mà hướng tới dung kiểu thoát đi phương hướng đuổi theo mà đi, dung kiểu tránh đi hai. Bên chạy trốn lúc sau, trực tiếp tiến vào núi rừng tiểu đạo. Hướng tới nàng trước đo lường tính toán tốt phương Bắc Long môn chạm dịch đi tới, ở nơi đó, nàng biết được có thể dùng bọn họ đặc thù phương thức liên lạc thượng tiểu để dung thần. nhiên liền ở nàng tin tưởng mười phần, phi thường có nắm chắc mà hành tẩu chi gian, nàng nhanh nhạy lỗ tai được nghe đến phía sau truyền đến khác thường thanh âm, ở nàng đầu còn không kịp làm ra phản ứng, nàng đôi tay hai chân đã hoàn, toàn lấy ứng phó nguy hiểm bản năng phản ứng đối dị thường mà đến động tinh sinh ra để phòng tư thái. Một khi đương đối phương thân ảnh tới gần, xoay người mà nhảy dung kiều, ở cấp tốc công kích nháy mắt, sườn quyền phi chân đồng thời công hướng đối phương yết hầu, hạ bàn yếu hại chỗ, song chiêu xác nhập, gắng đạt tới tốc chiến mà thắng. Đuổi theo dung kiều mà đến mặc vũ đường, bỗng nhiên nhận thấy được một đạo cường đại hắc ám dòng khí kích động, hắn mắt phượng kinh ngạc là lúc phi thân dơ lên, lược thượng đại thụ đỉnh. Dung kiểu công kích thất thủ, nàng ngước mắt, biểu tình tự nhiên, không thấy chút nào hoảng loạn. Lại đang xem đến mặc vũ đường là lúc, ánh mắt kia bắt đầu biến lánh, trở nên sắc bén. Là ngươi? Nàng âm sắc chung mang theo thét hỏi. Đường đường một cái triều đình quan viên, lén lút mà theo dõi ta, lại là vì sao? Mặc vũ đường mắt phượng một trọn, hắn phi thân xuống dưới, bay xuống ở nàng trước mắt, lanh lảnh mà cười nói. Công chúa chỉ sợ hiểu lầm Hà Quan, hiểu lầm, Dung Kiều khóe miệng một xả, lạnh léo di động, xác thật là hiểu lầm, Hà Quan cùng công chúa ở chỗ này gặp được, quả thật một loại duyên Phật, Hà Quan tao ngộ hắc phong trại tặc phỉ đánh cướp, công chúa một thân màu đỏ áo cưới, người ở tặc phỉ bên trong, chỉ sợ cũng là cùng Hà Quan cùng đã trải qua một phen cùng loại trải qua, không phải sao? Mặc vũ đường mắt phượng bên trong tràn đầy không hẹn mà gặp sung sướng chi sắc Đó là Tự nhiên, nghĩa phụ mật hàm vừa đến Hắn chính cố sức suy tư như thế nào mang nàng về kinh đô Lại ở đường xá bên trong gặp được nàng Chính cái gọi là là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy Đến khi đạt được chẳng tốn công Dung kiểu sau khi nghe xong Trong mắt lạnh leo càng đập Nàng đạm mặt nói Bản công chúa cùng mặc đại nhân vĩnh viên không có gì duyên Phật Liền tính cùng tồn tại nơi này tương ngộ, cũng là mặc đại nhân đi theo mà ngộ, không coi là cái gì xảo ngộ, không. Phải sao? Nàng lạnh lùng mà nhìn chầm chầm hắn một đôi cười như không cười mắt phượng, từ đáy lòng chán ghét người nam nhân này. Như vậy ánh mắt, quá mức quen thuộc, quen thuộc đến làm người phát lạnh. Cái kia thương nàng quá nặng nam nhân, một khi trong lòng đối ai nổi lên tính toán nói, cũng sẽ xuất hiện loại này ánh mắt, loại này thần thái. Quá tương đồng hai người, không phải sao?" Mạc Vũ Đường nhìn Dung Kiều nhìn hắn hàn ý, kia nhàn nhạt, nhạt lãnh trào đổ xuống nàng sáng. Người đôi mắt biên giác chỗ, như là biết rõ hắn nội tâm ý tưởng giống nhau ánh mắt, làm hắn hơi hơi chấn động. Hơi khặc, trong tay hắn sơn thủy quạt xếp bang mà một tiếng mở ra, hắn mắt phượng khơi mà một mạt mị cười nói, mỗi lần nhìn thấy công chúa, công chúa luôn là đối hạ quan tràn ngập địch ý, đây là vì sao? Hạ quan tự hỏi cùng công chúa xưa nay cũng không kết giao, cũng không ấn oán, nhưng thật ra không rõ công chúa định ý từ chỗ nào mà đến, có không thỉnh công chúa. Minh kỳ một chút, hạ quan thật sự ngu rốt, không được này dài. Hắn trong lòng đã sớm minh bạch Dung Kiều coi hắn vì một người khác, đây cũng là nghĩa phụ một tay thúc đẩy hắn cùng Dung Kiều hôn sự nguyên do. Lúc này hắn biết rõ cố hỏi, Dung Kiều không khỏi mà cảm thấy buồn cười. Công chúa vì sao bật cười? Mặc Vũ đường mắt phượng bên trong bị cười dần dần mà biến mất đi xuống. Một đạo ẩn ẩn giận long lánh dạng dỡ. Bản công chúa muốn cười liền cười, muốn khóc liền khóc. Cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Bản công chúa hôm nay liền minh xác mà nói cho ngươi một câu, Mặc Vũ đường, ngươi này tới mục đích thực minh xác. Ngươi muốn làm gì, ta cũng có biết một vài. Nếu muốn lợi dụng bản công chúa đạt tới các ngươi mục, ta khuyên an ủi các ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Ở cái này Đại Chú Vương Triều, đối với chính trị thượng sự tình, bản công chúa trước nay không để ý, lại không phải không biết. Bất quá ta chỉ quan tâm ta tài phú, đến nỗi ai? Đương Hoàng đế, cùng ta đều không có bất luận cái gì quan hệ, chỉ là, các ngươi nếu muốn lợi dụng ta lời nói, như vậy nên ước lượng ước lượng các ngươi phân lượng, đừng buộc ta xác định lập trường, như vậy đối với các ngươi mà nói, chỉ sợ không phải một kiện cái gì sự tình tốt. Nàng một phen lời nói, làm mặc vũ đường bỗng nhiên đại chấn Dung kiểu ngưng mắt cười, nàng tiếp tục nói, ngươi thực giật mình có phải hay không? Nàng xoay người, nhìn chăm chú cao trên cây cành. Lá lạnh nhạt nói, trên đời này không có không ra phong tường, cũng không có không lọt gió tình báo. Nếu tưởng người không biết, trừ phi mình đừng làm. Trở về hảo hảo mà nói cho ngươi đỉnh đầu nhân vật, kêu hắn đừng uổng phí sức lực. Đem loại này thời gian dỗi lãng phí ở ta trên người, ta sẽ không ngại đến hắn sự tình gì, chỉ cần các ngươi không trước ngại đến ta nói.